biết là bị người tiếp nhận bất quá thay đổi danh mục sau lưng người cũng không dễ tìm được thời cố phiên lương cung tìm ra manh mối mới phát hiện sở hữu điều tra sự tình giữa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng hầu ra có điều liên lụy thoạt nhìn đảo như là trong lúc vô ý nhập cục cũng không có nhiều ít quan trọng nhất tác dụng nhưng là xem đến nhiều vẫn là thực đột ngột hầu tích nhu bên kia động tĩnh gì lương cung trả lời có quan hệ bến tàu sinh ý đều là hầu thiếu gia ở quản hầu phu nhân chấp trưởng hầu gia cũ sản nghiệp trước mắt xem ra không có gì vấn đề. Hoắc thành đông nếu là trả thù Hầu Tích Nhu, như vậy trở về lúc sau vì cái gì đối Phong Bắc Dương Hành ép sát không ngừng. Hay là Hầu Tích Nhu cùng Phong Bắc Dương Hành có cái gì liên hệ? Thời cấu nghĩ đến trong đó mấu chốt, trong lòng có một cái chớp mắt thanh minh. Lương Cung cũng là thần sắc ngần ra, chợt nói, ta sẽ phái người tiếp tục thâm trà Phong Bắc Dương Hành. Phải nhanh một chút, cũng muốn cẩn thận. Nếu Hầu Tích Nhu thật sự cùng Phong Bắc Dương Hành thoát không được căn hệ, Hoắc thành đông hoạt động nói vậy đã khiến cho nàng cảnh giác, chúng ta hơi chút vô ý, khả năng cái gì đều tìm không thấy. Có nói là binh quý thần tốc, manh mối là chưa bao giờ sẽ đám người. Chỉ là thời cố hiện nay vẫn là không rõ, hầu tích nu nếu thật sự tham dự phía trước sở hữu sự tình, như vậy nàng mục đích là cái gì? Thời cố tường bãi, không cấm có chút đau đầu. Những việc này hắn tạm thời không có nhưng thương lượng đối tượng, Hoắc linh khê mấy năm nay trưởng thành không ít, nhưng ở khổng lồ Hoắc gia phụ trợ dưới xa xa không đủ. Hầu lên là hầu tích nu ái tử, thân phận đặc thủ, tất nhiên là không thể cùng hắn nói. Thời cố lại không nghĩ ở đới thư đồng trước mặt nói này đó, dẫn nàng phiền lòng, cho nên thông thường đều là một người yên lặng mà hút thuốc tưởng sự tình. Nhưng là kết hôn sau, thời cố thói quen tính mà sẽ về nhà tìm đới thư đồng, phảng phất thấy nàng mặt, là có thể thể hồ con đỉnh. Hôm nay 19 dị quá cùng mang Vân Lan đi nghe diễn, trong nhà chỉ có đới thư đồng một cái. Thừa dịp thời tiết hảo, nàng đem phơi quá chăn lấy tiến vào đem gối đầu bộ vỏ chăn đều thay đổi một lần thời cố tiến vào thời điểm nhìn đến nàng chính toàn ở vỏ chăn điều chỉnh chăn rác lam nhạt tím gen làn váy đắp thon dài ngọc nhuận cẳng chân thượng theo nàng hướng trong toàn động tác chỉ chốc lát sau liền không ảnh kia làn váy như làn ở rộ hoa giống nhau ở thời cố trong lòng cào một chút hắn tản bộ tiến lên vạch trần vỏ chăn khẩu cũng đi theo chui đi vào đới thư đồng bị bỗng nhiên xông tới người hoảng sợ thiếu chút nữa đem vỏ chăn đều lao ra cái lỗ thủng làm ta sợ muốn chết người làm gì à đới thư đồng phản ứng lại đây đẩy hắn muốn đi ra ngoài thời cố trực tiếp đem cái đáy khóa kéo khép lại đem hai người đều vòng ở vỏ chăn vỏ chăn không phải đặc biệt hậu bên ngoài quang còn có thể thấu tiến vào cũng không đến mức hô hấp khó khăn nhưng đới thư đồng lại cảm thấy thời cố một tới gần quanh thân đều có vẻ chật trội lên băng thẳng rộng rãi vỏ chăn bị hai người rảo thành một đoàn cuối cùng đới thư đồng vẫn là từ phía trên phá vỡ khẩu tử chui ra tới phấn mặt như hoa thời cố gối lên nàng bên cổ Hô hấp dâng lên ở nàng làn gia thượng, dẫn tới một trận run rẩy. Đới thư đồng trách hắn làm âm mỹ, hảo hảo vỏ chăn đều báo hỏng, bực đến đem hắn đẩy ra. Chỉ là một cái vỏ chăn, mặc cho ai trốn cũng trốn không xa. Thời cố đem phía chính mình dùng sức lôi kéo, người vẫn là lấy lăn hai lăn trở về tới rồi trong lòng ngực. Từ khi nào, đới thư đồng suốt đời tâm nguyện vẫn là ăn chay nghiệm vật đâu, hiện tại thật là. Ban ngày tuyên dâm, quả thực không được. Thời cố nhéo tay nàng đầu ngón tay tưởng sự tình. Đới thư đồng bị niết thoải mái, lười nhắc mà nâng hạ mi mắt, hỏi, Kia nhẫn ngươi đã điều tra xong sao? Bởi vì hầu lê duyên cớ, đới thư đồng cũng không nghĩ đối hầu tích nhu quá nhiều hoài nghi. Còn ở cha, thời cố thay đổi căn ngón tay, tiếp tục nghiết. Đới thư đồng không nghĩ chuyện gì đều bị chẳng hay biết gì, hỏi, vậy ngươi cha được cái gì trình độ? Muốn biết, thời cố rũ mắt thấy nàng. Đới thư đồng chứa đầy hai mắt mong đợi, gật gật đầu. Thời cố đem mặt hướng nàng trước mặt thấu một chút ý vị rõ ràng đới thư đồng biết hắn muốn chiếm tiện nghi liền hỏi ngươi bảo đảm toàn bộ đều nói cho ta xem ngươi thành ý đới thư đồng dãy rùa vài giây dù sao nên làm không nên làm đều làm cổ đủ dũng khí một phen bẻ qua hắn mặt trên cao nhìn xuống tư thái thoạt nhìn đảo có vài phần khí thế thời cố quan tứ chi tuy ý nàng chủ động chỉ là nàng mang theo một bộ thấy chết không sờn biểu tình thân xuống dưới thời điểm thật sự không nhịn cười ra tiếng Đối thư đồng phiên đến một bên mà mặt miệng ngươi cười cái gì Dù sao ta chủ động, ngươi không được giấu ta. Thời cố cười cảm thán thanh, cảm thấy quả nhiên vẫn là kết hôn hảo, này việc vui cũng trở nên nhiều lên. Những việc này cũng đều không phải là không thể nói cho đối thư đồng, cho nên nàng hỏi cái gì, thời cố liền đều nói. Bởi vì 19 gì quá cùng hầu tích nhu cái này xấu hổ quan hệ, đối thư đồng đối hầu tích nhu thái độ cũng vẫn luôn thực mâu thuẫn, đối với hầu tích nhu liên tiếp kỳ hảo, cũng chưa biện pháp tự nhiên tiếp thu. Đối thư đồng vẫn luôn không hiểu. Hầu Tích Nhu cư nhiên sẽ chịu đựng bọn họ tồn tại, nàng người này hẳn là trong mắt xoa không được hạt cát. Hầu Tích Nhu có thể hay không cũng đối hoắc ra càng cả cảm thấy hứng thú. Thời cố lắc đầu nói, không giống, nếu nổ mạnh sự tình nàng thật sự nhúng tay, liền càng không có thể. Ngẫm lại cũng là, ai lại sẽ nhận tâm đối chính mình mơ ước đổ vật hạ nặng tay đâu. Kia nếu là như vậy xem nói, kỳ thật Hầu Tích Nhu là gián tiếp giúp chúng ta vội. Thời cố đảo chưa bao giờ từ cái này phương hướng nghĩ tới, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Bọn họ luôn là thói quen đem sự tình lặp lại tạm phương hướng tưởng, nhưng thật ra có chút chi tiết cấp xem nhẹ. Như thế nghĩ đến, lúc trước hắn biết được đối thư đồng rơi xuống thời điểm, xác thật là trước tử hầu lê trong miệng biết được. Thời cố một chút tìm được rồi manh mối, bẻ đối thư đồng đầu mánh hôn hai khẩu, nói, mang cửu cửu, ta phát hiện ngươi còn rất thông minh. Đối thư đồng có thể chịu được người khác nói nàng cá mặn, rốt cuộc nàng xác thật cá mặn, nhưng nàng nhưng cũng không cảm thấy chính mình buồn. Nghe thời cố nói như vậy. Nàng không phục mà phiết hạ miệng, toàn hồi vỏ chăn tìm quần áo của mình. Chỉ là này một hồi hồ nháo, quần áo hiển nhiên cũng không thể xuyên, đối thư đồng từ một đống lay ra tới thời cố áo sơ mi, đâu đầu cho chính mình bộ đi lên, cũng mặc kệ hắn có phải hay không muốn trần trụi. Thời cố xem nàng ở vỏ chăn phía dưới lăn lộn nửa ngày, cuối cùng lại tìm không ra ra tới khẩu. Cảm giác nàng muốn thật là con cá, cũng nhất định là nhất buồn cái kia. 56, Đệ 56 chương, chương 1 Có nói là thiên hạ không có đến không cơm trưa, thời cố giờ phút này đối này một câu tràn đầy thể hội. Ở đối thư đồng tam thân năm ra lệnh, tự phụ khí phách khi ra không thể không tự mình đi ra ngoài lượng chăn, còn phải phụ trách đem tận tình sau hỗn độn xử lý sạch sẽ. Vốn dĩ những việc này đều không cần lao động bọn họ một đầu ngón tay, chỉ là đối thư đồng ra mặt quá mỏng. Thời cố không cảm thấy có cái gì xấu hổ, cái một chương chăn phu thê, ai còn không biết về điểm này chuyện này, thấy thì thế nào. Bất quá vì không bị tân hôn tuần trăng mật liền cự chi môn ngoại, thời cố cũng chỉ có thể chiếu đi làm. Từ khi hai năm trước đối thư đồng kia chàng ngoài ý muốn, nàng trở về cũng là tiểu bệnh tiểu thương không ngừng, so với trước kia ngưng bạch ngọc nhuận thực sự tiêu giảm không ít, cho nên thời cố làm người mỗi ngày sau giờ ngọ chuẩn bị một đốn đổ bổ. Thời cố thấy hành lang hạ người hầu bưng hầm chung lại đây, liền tiến lên tiếp nhận, xúc lên cái nắp nhìn nhìn. Người hầu vội nói, hôm nay hầm huyết tiến, là hầu thiếu gia đưa tới. Hầu Lê đối đối thư đồng nhưng thật ra không hai lời, Thời Cố lại không cho rằng hắn có cái này cẩn thận, sợ lại là hắn cái kia mẹ đề điểm, cũng không biết Hầu Tích Nhu như vậy để bụng là vì sao. Thời Cố không cấm nhớ tới Hầu Gia vừa trở về thời điểm, Hầu Tích Nhu ở chính mình sinh nhật đem triệu sơ lương cấp kêu trở về, cũng là vì làm đối thư đồng cùng Hầu Lê cùng cố một tầng thân tỷ đệ thân phận. Hiện giờ xem ra nữ nhân này tâm tư vẫn luôn liền không nghỉ quá. Thời Cố tường bãi bưng hầm chung vào nhà, đối thư đồng nhìn đến trong tay hắn huyết yến không phải đặc biệt muốn ăn, như mày nói, ta đều béo một vòng. Thời cố không cảm thấy, đem thìa đem nhi chuyển hướng nàng bên kia, nói, khi nào nhẫn mang thoát không xuống dưới lại nói, khả năng bởi vì đương hai năm hải đảo ngư dân quan hệ, đối thư đồng trên tay thịt cũng ít một tầng, trước kia kia nhẫn nghĩ mọi cách đều lộng không xuống dưới, hiện giờ lại là một loạt liền, liền rớt. Thời cố vì thế rất có ý kiến, giống như sợ đối thư đồng đem kia nhẫn lấy giống nhau, liền nóng trong nó lớn lên ở ngón tay thượng không xuống dưới mới hảo. đều kết hôn. Liên tính ngẫu nhiên không mang cũng không có gì đi. Đối thư đồng không phải thực hiểu hắn chấp nhất. Ý nghĩa phi phàm. Đối thư đồng nghe xong hắn nói, nhớ tới lúc trước chụp này nhận thời điểm, hắn nói là đưa cho người trong lòng, người này tâm tư thật đúng là lén lút, làm người khó lòng phòng bị. Thời cố nhìn chằm chằm đối thư đồng đem tổ yến ăn xong mới đứng dậy, đối thư đồng vội vã kéo kiện giải lụi choàng cũng đi theo ra tới, ta đi báo xã một chuyến, ngươi đem ta mang qua đi. Đi báo xã làm gì? Chủ biên nói ta tiểu thuyết được hoàn nền, đi thương lượng thương lượng khai chuyên mục sự tình. Đới thư đồng trong giọng nói hơi có chút tự đắc, lúng đồng tiền mềm mụn. Này vừa nói lên, thời cố còn nhớ rõ nàng ở tiểu báo thượng còn tiếp kia thiên thật giả vị hôn phu, ôm lấy nàng túi đầu véo nàng khuôn mặt, đã quên cùng ngươi tính này bốc trướng, ngươi nhưng thật ra nói nói, này thật sự rốt cuộc là ai? Khu! Này không phải thực rõ ràng sao? Đới thư đồng đem hắn tay chảo hạ tới năm lấy, đối với chính mình phía trước hứng khởi biên chuyện xưa có vẻ thực trột dạng. Thời cố mặt ngoài dễ nói chuyện, trong lòng còn không biết nhớ thành bộ rắn gì, dù sao là sớm hay muộn muốn đòi lại tới, cũng liền đối thư đồng tin tưởng hắn thật sự không so đo. Đem đối thư đồng đưa đến báo xã về sau, thời cố thuận tiện nói, chờ ngươi xong xuôi sự ta tới đón ngươi, cùng đi hầu công quán đi dạo. Đối thư đồng có điểm kinh ngạc, đi hầu công quán làm gì? Đừng nói thời cố cùng hầu ra không thân cận, chính là nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chủ động tới cửa đi bái phòng. Mặc dù là có hầu lê ở cũng là như thế Hai năm trước người mất tích thời điểm Hầu ra cũng già quá không ít lực Lúc ấy ta cũng vô tâm tư đi nói thanh tạ Hiện tại thừa dịp tân hôn Tới cửa bái phỏng một chút Hắn nói được nói có sách mách có chứng Đối thư đồng cũng cảm thấy là cái này lý liền đáp ứng xuống dưới Theo sau còn cứ gọi người đi thương hạ Mua chút có thể mang đi ra ngoài đổ bổ Hai năm qua đi Hầu lê vẫn là nhảy nhót lung tung mà giống con khỉ Cũng là thực sự có hầu tích nu tọa chấn đương hải tử mới có thể như vậy vô ưu vô lự so sánh với hoác linh khê khác nhau càng thêm rõ ràng Tì mệnh mọi đi mau tiến vào ngồi hầu lê tiếp nhận nàng trong tay đồ vật đem người hướng bên trong làm miệng đầy thân thiết kêu tỉ tỉ lại đối bên cạnh cái kia tỉ phu làm như không thấy đới thư đồng cũng nổi lên chế nhạo tâm tư hỏi quang kêu tỉ tỉ không cứ gọi tỉ phu hắn tính cái gì tỉ phu a hầu lê đầy mặt rồi dám so với hắn tiểu mấy tháng cũng đảo thôi hiện tại còn gọi tỉ phu ngắm lại đã kêu không ra khẩu lời này nhưng không đúng phía trước thật giả vị hôn phu đã làm bên người cái này xô so dấm dứt có phê bình kín đáo nếu là chiếu hầu lên nói như vậy không chừng còn muốn hoài nghi bên ngoài có cái nào tỷ phu đâu đới thư đồng nhưng không nghĩ tái khởi sóng gió thời cố sống lưng thẳng tắp tự nhiên nói có tính không đều là ngươi tỷ phu hầu lê mặt tức khắc càng nhữu nhưng chính là chết sống không chịu kêu đới thư đồng vốn dĩ cũng là đầu hắn chơi liền không bắt buộc cố tình vào cửa Hầu tích nhu lại đề ra như vậy một vụ, hầu lê không thể không xú mặt kêu tỷ phu. Thời cố còn làm bộ làm tịch lên tiếng, từ quần áo sần trong túi lấy ra tới một cái bao lì xì, nói, tỷ phu cho ngươi. Hầu lê mặt nháy mắt vằn mẹo, này bao lì xì lấy cũng không phải không lấy cũng không phải. Đối thư đồng rốt cuộc nhìn không được, chụp bay thời cố tay, ngược lại nói, đây là tỷ cho ngươi bao. Hầu lê nháy mắt biến thân chó con, mãn nhãn vui vẻ thanh thúy nói, cảm ơn tỷ. Thời cố âm thầm mắt trợn trắng. Không nghĩ cùng người này chấp nhận. Hầu tích nu trước sau cười mắt doanh doanh mà nhìn mọi người, chờ bọn họ nháo bãi, hỏi, các ngươi mới vừa tân hôn, không tính toán đi ra ngoài chơi chơi. Còn có rất nhiều sự muốn xử lý, không thể phân thân. Thời cố xin lỗi giống nhau nhìn hạ đới thư đồng, ngồi thẳng thân, cửu cửu mất tích lúc ấy cũng mệt hầu ra khắp nơi hỗ trợ tìm hiểu, này thành tạ vẫn là đến hướng phu nhân nói một tiếng. Nói chi vậy, đó là xem ở tiểu lê mặt mũi thượng, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Làm phiền thời cố biểu hiện đến vừa không thân thiết lại cũng gại đúng chỗ ngứa mà có lẽ ít nhất ở hầu tích nhu xem ra là hoàn toàn không thành vấn đề đới thư đồng ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở hầu tích nhu trên tay thừa dịp uống trà nói chuyện phiếm công phu lại nói tiếp ngài tuyển nhận ánh mắt thật tốt ta này chỉ luôn là lao khí chút ngươi đây chính là khó gặp bảo bối đâu bao nhiêu người tức tiêm đầu cũng chưa cơ hội chụp đến hầu tích nhu cười đáp xuống tay bất quá các ngươi tuổi trẻ cô nương sắc thật càng thích hợp mang một ít phấn toản thủy tinh đã quý tóm lại nặng nề chút sớm trước xem ngài mang kia chỉ phấn toàn trứng bù câu liền khá xinh đẹp ta làm a khi giúp ta lưu ý lại như thế nào cũng không có cùng loại hầu tích nhu du hạ mắt nói kia trứng bù câu cũng có chút năm đầu ai ngờ phía trước không cẩn thận rớt bằng không tặng cho người cũng không sao kia cũng quá đáng tiếc như vậy quý trọng đồ vật không tìm được sao hại ai còn biết rớt ở nơi nào nếu là gọi người thấy tam phần cũng đã sớm cầm đi tham tài đới thư đồng giống như tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt triển xuống tay nhìn nhìn chính mình ngọc lục bảo tổng cảm thấy không quá vừa lòng hầu tích nhu liền nói ta chỗ đó đảo còn có chút kim cương trang sức tuy rằng không thể so kia chỉ chứng bù câu thủ công tinh xảo chút bất quá cũng là khó được giàu hòa toản ngươi chọn lựa mấy chỉ quyền khi ta cho các ngươi tân hôn hạ lễ lời nói đều nói ra đới thư đồng liền biểu hiện đến vô cùng cao hứng tùy hầu tích nhu đi lấy trang sức hai vợ chồng lén lút phối hợp Nhưng thật ra ai cũng không cảm thấy không đúng. Từ hầu công quán ra tới, thời cố nhéo đối thư đồng ngón tay nói, thu hết nhân gia nhẫn, ngươi này cho ta gọi trở về tới bao nhiêu người tình. Ta không phải theo liền thu sao. Đối thư đồng nhấp hạ miệng, chính xác lên, như vậy xem ra, hoác thành đồng cho ta kia chỉ, thật là hầu tích Nhu. Bất quá, vô luận là hoác thành đồng vẫn là hầu tích Nhu mục đích, nàng đều không nghĩ ra. Một cái muốn mượn đao giết người, một cái tưởng xoay sở để tiến thân leo lên thôi đới thư đồng chậm rãi phản ứng hoắc thành đông muốn mượn ngươi tay đối phó hầu tích nhu hầu tích nhu tưởng mượn sức ngươi thông minh thời cố câu môi một cái hôn tự nhiên mà dừng ở đới thư đồng bên mái chính là hoắc thành đông khi nào cùng hầu tích nhu có thù hận có lẽ ở hoắc thành đông tranh gia sản kia đoạn thời gian hầu tích nhu cũng nghĩ đến cái hoàng tức ở phía sau đi có lẽ lại lui một bước hầu tích nhu vẫn là muốn lợi dụng đối hoắc thành đông chen ép do đó hướng hắn kỳ hảo để hầu ra có thể có càng củng cố chống đỡ lực lượng. Phía trước thời cố đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Hoác Thành Đông bên này, ngược lại xem nhẹ này đó khả năng tính, thế cho nên thời gian rất lâu đều mặt ủ mày trao Liên ở không lâu trước đây, bởi vì đối thư đồng một câu, hắn mới rộng mở thông suốt. Đem sở hữu sự tình kết hợp lên xem, đi hướng liền rõ ràng. Hiện giờ cũng liền xem, hầu tích nu rốt cuộc cùng Phong Bắc Dương Hành có quan hệ gì. Hoác Thành Đông đắc thế thời điểm, Phong Bắc Dương Hành không thiếu trợ lực Sau lại trở mặt thành thù tất nhiên có nguyên nhân, như vậy suy tính xuống dưới, thiêu vật liệu xây dựng xưởng tạc bến tàu, lợi hại quan hệ cũng không phải là một chút. Vô luận hầu tích nhu cuối cùng quy phục hay đều là ý đồ đáng chết. Đối thư đồng cũng sợ hãi là như thế này, gần là hầu tích nhu cũng thế, nhưng này trung gian còn kẹp một cái hầu lê. a khi, thời cố nhìn đến nàng do dự, cũng biết nàng muốn nói gì, nói, hầu lê còn không có cái này sọ nào thiết kế đến như vậy phức tạp hắn sợ là cho chính mình thân mụ vòng một đạo cũng không hiểu được chỉ là hầu tích nhu nơi này biên đề cập không ít người mệnh nếu chân tướng đại bạch quân đội bên kia nàng liền không thể thoái thác tội của mình bến tàu nổ mạnh đến nay chưa giải nơi này biên liên lụy chính là thượng trăm điều vô tội tánh mạng mà nổ mạnh thời điểm thời cố nhớ rõ hầu lê dẫn lương cùng đi tìm thuyền liền ở phụ cận nghĩ đến đây thời cố ánh mắt hơi ngưng nếu kia chàng nổ mạnh thật là nhân vi thời gian cùng địa điểm bấm đốt ngón tay đến lại như vậy gãi đúng châu ngứa Có thể nói dụng tâm lương khổ. Trước mắt một ít kết quả dù chưa tin tưởng, thời cố lại cảm thấy một trận ác hàn, hầu tích nhu tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Đới thư đồng thâm chấp nhận, xem vị này hầu phu nhân tướng mạo, cũng không phải kẻ đầu đường xó trợ nột. Thời cố nhẫn cười xem qua đi, ngươi còn hiểu xem tướng mạo. Lược hiểu, lược hiểu. Đới thư đồng dung đuôi lắc ý, ta trực giác kỳ thật đỉnh chuẩn. Chuẩn ở nơi nào? Chuẩn còn có thể bị người bắt cóc hai năm không thấy bóng dáng Kia dự cảm tới rồi bị người bắt lấy cũng không có biện pháp à, ta lúc ấy đều chạy mau đi ra ngoài, bị một cái đồ lưu manh cấp phá hư, hiện tại còn cảm thấy khí. Sao lại thế này? Thời cố nghe xong, mày rậm vừa nhíu, sắc mặt thoáng chốc ngưng chọc lên. Đối thư đồng không thích xem hắn như vậy, lời nói hàng hồ, cuối cùng mềm giọng nói, chuyện quá khứ ta không nghĩ để ra, dù sao phúc lớn mạng lớn, cái gì đều tránh thoát đi. Thời cố chỉ có thể một tiếng thở dài khí, ngược lại lại hung ba ba nói. Về sau không chuẩn rời đi ta mí mắt phía dưới biết sao. Vậy ngươi thượng nhà xí ta tổng không thể đi theo ngươi. Ngươi ở bên ngoài thủ. Thời cố đúng lý hợp tình, còn cảm thấy thập phần có lý, tắm rửa cũng cùng nhau, còn tình thủy. Đi ngươi. Đối thư đồng sao lại không biết tâm tư của hắn, cười giận một câu đẩy ra hắn mặt. 57, đệ 57 chương. Hai người trở về thời điểm, 19 gì quá đang cùng mang vân lan ở chính sảnh nói chuyện. 19 gì quá vừa kêu người làm phó mặt trược. Hiện tại đúng là hiếm lạ, thấy bọn họ trở về liền hưng phấn muốn khai một ván. Tả hữu hôm nay thời cố cũng không có gì sự, liền cùng bọn hắn thấu cá nhân số. Đới thư đồng vốt so trước kia đại gấp đôi mặt trực bài, lấy ở trên tay cũng nặng trĩu, không biết cái gì tài liệu làm, ngạc nhiên nói, này mặt trực nên không phải là Ngọc Thạch làm đi. Người đương mẹ ngươi là hoàng gia Thái Hậu đâu, còn xa xỉ đến loại trình độ này. Nếu là Ngọc Thạch làm, ta đều không bỏ được hướng mặt trực trên bàn trụ. Mười chín gì quá nói. Phóng đổi tay biên tam chương bài, nhanh nhẹn lại rứt khoát, giang. Đối thư đồng bị nàng mẹ đánh bài khí thế chấn một chút, vội lưu tâm chính mình bài mặt. Chỉ là nàng tuy rằng sẽ đánh, trên bàn ngồi ba cái lao bánh quẩy, nàng chính là liền thua mệnh. Đánh tới cuối cùng 19 gì quá đều ghét bỏ, đánh với ngươi bài liền không thú vị, thắng được cũng chưa là thú. Đối thư đồng hơi dầu miệng, kia cũng không thấy ngài nương tay, tốt xấu cho ta phóng một pháo. Kia không được, bài bàn quy củ. Đối thư đồng ám đạo quả nhiên là thân mụ Mắt thấy tam gia đều nghe bài, do dự nửa ngày mới dám rơi xuống đi một chiếc ống. Mang vân lan trực tiếp một nhạc, hồ. Đới thư đồng đều buồn bực, chính mình rốt cuộc là kỹ thuật kém, vẫn là vận khí kém, như thế nào liền mặt hắc đến loại trình độ này. Các ngươi ba cái có phải hay không thông đồng một hơi? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nói như vậy liền tiểu hài tử khí A. Đới thư đồng không muốn lại bồi ba người chọc cười tử, đẩy bài tan hỏa. Mười chín gì quá đi phòng bếp xem chính mình nấu canh. Mang Vân Lan mắt thấy đối diện còn có một đôi tiểu phu thê, cũng không muốn đương kia bóng đèn, phe phẩy trong tay đàn hương phiến đi ra ngoài. Thời cố làm hết phận sự đương hồi bài đáp tử, bài trên bàn nói không nhiều lắm, thật sự là hảo tính tình hảo kiên nhẫn. Đối thư đồng thu thập mặt trượt bài thời điểm, mới nhìn đến trước mặt hắn bài, cầm lấy chính mình đánh ống qua đi so đo, kinh ngạc nói: Ngươi này không phải cũng thắng sao? Nhìn lầm. Đối thư đồng có điểm không tin, thời cố cũng xác thật không đến mức. Lúc này hắn nhưng thật ra trung thực nói. Ta sợ thắng ngươi, ngươi sẽ làm ta đi quỷ bản tính. Ngươi thật đúng là sẽ thay ta suy nghĩ. Đối thư đồng mắng hạ nha, cảm thấy này thương tổn không lớn, vũ nhục tính lại cực cao. Nhàn rỗi không có việc gì, hai người liền trên bàn mặt trược bài sờ lớn nhỏ, đoán màu sắc và hoa văn, đối thư đồng như cũng là cái kia thua vỡ đều phải không dư thừa. Nàng kéo qua thời cấu ngón tay một cây một cây xem, giống như trong tay hắn giải qua cái đôi mắt giống nhau. Mặt trược bài màu sắc và hoa văn cũng sẽ không biến. Nhiều sờ sờ thành thói quen. Đối thư đồng không tin lời này, kia muốn nói lên, ta sờ mặt trược bài so người nhiều hơn. Mười chín gì quá liền thích như vậy, nàng cũng là mưa rầm thấm đất, khi còn nhỏ còn cầm mặt trược bài lũy phòng ở đâu. Nàng rất tin nhất định có cái gì đặc thù kỹ xảo, làm thời cố dạy cho chính mình. Thời cố nói, giáo ngươi có thể, thù lao đâu. Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Ta đây không giáo. Thời cố điệp cánh tay. Nửa điểm không có cho chính mình tức phụ nhi ưu đãi thái độ. Chơi xấu sao, ai sẽ không. Đới thư đồng ngồi trở lại đi, kéo ra chính mình mang bao, bên trong là hôm nay hứng khởi mua trở về hai túi đường, nằm liệt bài trên bản, một bộ ai muốn hay không biểu tình. Đến, có cái gì tổng so không đồ vật cường. Thời cố vui vẻ tiếp thu, ngược lại làm đới thư đồng hoài nghi hắn có phải hay không lại cho chính mình đào hố. Mười chín gì quá nấu hảo canh, thấy hai người phản ở chỗ này không biết chơi đùa cái gì liền chỉ ở cửa hô một tiếng không có đi vào hai người tan cuộc thời điểm trời đã tối rồi thời cố liền thuận tiện gọi người bảy cơm chiều có mười chín quá nấu mấy cái giờ gà đen canh hơn nữa thịt hậu nhiều nước xương sườn đới thư đồng đêm nay cơm ăn đến là miệng bóng nhấy nàng về phòng chính lột viên đường thanh khẩu thời cố tiến vào thấy liền nói ngươi ăn vụng ta đường đới thư đồng sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây trong tay đường là hắn đương sư phụ thù lao một viên đường mà thôi một viên cũng là của ta Thời cố một tay nâng nàng cái ốc, túi đầu liền đem nàng trong miệng đường cuốn đi. Đối thư đồng ngốc tại chỗ, thấy hắn theo sau còn đem kia hai túi đường thu lên, kỳ quái người này có phải hay không sửa tính, như thế nào như vậy ấu trí lên. Sắp ngủ thời điểm, đối thư đồng rồi lại thấy kia đường xuất hiện ở trên tủ đầu giường. Thời cố trở về thời điểm, thuận tay bắt lại đây. Đều phải ngủ người còn ăn. Rất ngọn, hoặc là... Đối thư đồng không cấm nhấp nhấp miệng, âm thầm chửi thầm hắn lúc trước keo kiệt không cho chính mình ăn. Lúc này lại tới mất mặt. Cho ngươi nếm một chút. Thời cố nói, thình lình lại dựa lại đây, đem kia viên đường độ vào nàng trong miệng. Bị chiếm được tiện nghi nhiều, đối thư đồng có đôi khi cũng không để trong lòng, dừng một chút sau cũng chỉ cố ăn đường. Chỉ là thời cố cho nàng nếm một chút, thật đúng là chính là một chút, sau đó lại cho Cú Trọng Thi đem đường phải đi. Đối thư đồng nhưng tính biết hắn chính là tư tâm quay phá, lại không biết ra cái gì chuyện xấu, căm giận mà nắm nắm tay, đứng dậy muốn đi xuống miệng thời cố giữ chặt nàng hủy đi một viên tân cho nàng đới thư đồng một chút bị trấn an tập đi hai hạ trong miệng tràn ngập vị ngọn đông nhiên lại nghe thời cố nói cái gì hương vị còn không phải là vị ngọn còn có thể có mùi vị gì đó đới thư đồng quay mặt đi nhìn lên cố hai mắt giống điểm hỏa giống nhau đống nhiên cả kinh vội không ngừng tìm giấy gói kẹo tưởng đem trong miệng đường nổ ra thời cố chủ mưu đã lâu tóm được nàng áp xuống đi thi hành chính mình đổi đường kế hoạch tràn đầy hai túi kẹo ít nói cũng có sáu mươi viên, cuối cùng lại thống nhất trở thành lao nhà bản vận mệnh. Ngày hôm sau người hầu vào phòng quét tước, nhìn đến đầy đất mở ra kẹo cùng giấy gói kẹo, cũng thực sự buồn bực đã lâu. Đến tận đây về sau, đới thư đồng là nói đường biến sắc, sau lại càng là đem trong nhà tích có hộp kẹo một cái không dư thừa mà thu thập, cũng nói rõ cấm người trong nhà mua đường. Thời cố thâm cảm thấy, đây là chính mình đời này ăn qua nhất ngọt đường. Nay đường mật ngọt ngào tân hôn sinh hoạt, thực sự làm thời cố có điểm lâng lâng Đối thư đồng nguyên bản muốn đi hầu công quán nhiều đi lại đi lại, nhìn xem có thể hay không lại bộ ra tới cái gì manh mối, chỉ là thời cấu nghiêm lệnh cấm, nàng này cá mặn cũng không địa phương xoay người, chỉ có thể tiếp tục chính mình tiểu thuyết nghiệp lớn, rất có trở thành một thế hệ văn hào trí khí. Thời cố xem nàng như vậy bỏ công sức, suy nghĩ quay đầu lại cũng đầu tư một chút cái gì tạp chí tiểu báo, người trong nhà tổng không đến mức mệt. Hoác thành đông rời đi về sau, thì châu tựa hồ phá lệ bình tĩnh một đoạn thời gian. Thời cố tưởng cha cái gì ngược lại không trô xuống tay, chỉ có thể tìm cách khác. Hắn làm lương cung đem kia chỉ phấn toàn chứng bù câu đưa tới đấu giá hội thượng, tự nhiên không phải lấy tên của hắn, đoan xem hôm nay là hoa lạc nhà ai. Thái thái nói nghe đấu giá hội thượng làm một cú hoàng hốt khí đoạn, không nghĩ tới, làm ngài chính mình kiểm chế điểm. Bảo tiêu chạy tới truyền đạt đới thư đồng nói, biểu tình rất có điểm kỳ quái. Thời cố nghe xong, nhìn không được cười một tiếng, cũng không cưỡng cầu đới thư đồng nhất định phải tới vốn dĩ cũng là sợ nàng nhàn ở trong nhà không có việc gì để làm thuận tiện ra tới giải sầu mà thôi thời cố trở thành đã kết hôn nhân sĩ ở trong vòng danh vọng cũng càng ngày càng tăng ở mọi người trong mắt lôi đời trầm ổn tổng so thoạt nhìn bao đầu tiểu tử giống nhau lệnh người tin phục chút chỉ là hôm nay hắn tới buồn không muốn lộ ra cho nên nhập tòa lầu hai nhã gian lúc sau liền không có đi ra ngoài đi lại hắn lưu tại phía dưới người tắt thỉnh thoảng đi lên truyền lại tin tức kim cương nhẫn ở một chúng quyền quý trong mắt thượng không coi là cái gì chân phẩm Vỗ chơi còn có thể, nếu là giá cả quá cao ngược lại không đăng giá. Thời cố nghe kêu giới càng ngày càng cao, giống như lẫn nhau đấu khí giống nhau, ngồi bất động thanh sắc. Lương cung từ cửa sổ cách nhìn thoáng qua, nói, thiếu ra, hầu ra giống như cũng không có ra giá. Không ra giới là được rồi, như vậy thấy được đồ vật, thình lình lại lần nữa xuất hiện, sợ là phỏng tay khoai lang cũng bất quá như thế. Kim cương nhẫn không hiếm lạ, chỉ là nhiều năm trước thủ công hiện giờ rất khó tìm, ở một người bên cạnh lâu rồi vô hình bên trong liền có thân phận đánh dấu thời cố đem này nhẫn trưng bày tới bán đấu giá phỏng đoán hầu tích nhu hoặc là nặc danh dùng nhiều tiền mua hoặc là toàn đương không biết chờ ngày sau lại tuần tra nhẫn lai lịch vô luận thế nào chỉ cần hầu tích nhu có động tác hắn là có thể tiếp tục có manh mối tra đi xuống nhẫn đánh ra đi thời cố tịnh kiếm mấy trăm vạn theo sau kế hoạch cầm này tiền đi thu ra in ấn xưởng sau đó in ấn xuất bản một con rồng liền chờ đới thư đồng sinh nhật thời điểm cho nàng dọa nhảy dựng. Thời cố dự cảm đối thư đồng đến lúc đó nhất định sẽ mang hắn phá của, hai ngày bế môn canh không nói chơi. Nhưng hắn chính là thực thích xem đối thư đồng sinh khí hiện ra như thật bộ dáng, ngẫm lại thật là tiện đến hoảng. Từ hội trường ra tới, thời cố liếc mắt một cái nhìn đến bên đường hầu ra xe, liền cố ý tiến lên Hàn huyên. Hầu tích nhu ngồi ở bên trong xe, ở phản ứng lại đây phía trước sắc mặt vững vàng, cho nên nhìn đến thời cố không khỏi có một cái chớp mắt chính lăng. Mới vừa ở hội trường chưa thấy được ngài, hầu lê không cùng ngài tới. Hắn không yêu này đó trường hợp, đều không muốn bồi ta tới. Hầu tích nhu cười nói một câu, thấy thời cố là từ hội trường ra tới, lông mi nhẹ lóe, như thế nào lúc này người cũng không mang ác cửu. Thời cố thở dài, lại nói tiếp này tỷ đệ hai thật là một cái tính cách, đều không yêu tới. Ta nguyên bản tưởng trụ kia chỉ chứng bù câu cấp cửu cửu, đáng tiếc tới đã một chút, bị người trụ đi rồi. Ta cũng đã quên này cha, sớm biết rằng giúp ác cửu trụ được tới. Bất quá kia chứng bù câu không đáng giá cái gì. Tiêu giới thật sự quá cao chút. Thiên Kim khó mua nàng cao hứng, cũng không biết chụp được nhẫn lao bản có chịu hay không bỏ những thư yêu thích, ta phải đi một chuyến. Hầu Tích Nhu mỉm cười nói hắn đối đới thư đồng dụng tâm lương khổ, lại nói vài câu phía sau dẫn đầu cáo tử. Tuy rằng Hầu Tích Nhu biểu tình điều chỉnh đến không tồi, thời cố có tâm phát hiện, cũng nhìn ra tới khỏe miệng nàng sắp đoan không được ý cười. Chờ xe khai đi, lương cung lại đây nói, thiếu ra, kia nhẫn là bị phong Bắc dương hành người chụp đi, muốn lại thu hồi tới sao. Hóa ra hai tay chuẩn bị đâu. Thời cố a một tiếng, thôi, kia nhận đối chúng ta tới nói cũng không có gì dùng. Thời gian còn sớm, thái dương treo ở Tây Sơn, nhiễm một mảnh chuẩn bị. Thời cố thân cánh tay, chính tùy hứng nghĩ như thế nào đi bại phá của, ánh mắt thoáng nhìn liền thấy được bên đường đới thư đồng. Xanh miết nộn sắc đâm tiến trong mắt, sáng khai một mảnh quang. Như thế nào lại chạy tới. Không đợi đới thư đồng lại đây, thời cố liền sải bước tiến lên, lôi kéo tay liền phóng không khai. Còn không phải sợ ngươi đem của cải đều bồi. Đới thư đồng nói, tay tiến hắn trong túi phiên thiên, thật sợ hắn lại lộng cái cái gì ngật ngật đáp trở về, thôi còn đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng Lương Cung. Lương Cung thành thật nói, thiếu gia lần này tới chính là nhìn xem. ngươi tốt nhất là nhìn xem. Đới thư đồng còn không biết này chủ tớ hai thông đồng một hơi, sợ là thực sự bại cái gì cũng sẽ không nói cho nàng. Kỳ thật đới thư đồng vẫn là lo lắng cho mình một ngụm từ chối, thời cố trong lòng lại cảm thấy không thoải mái tâm mềm nhún mới lại chạy ra tới. Vừa vặn nàng mẹ muốn đi lấy tân tài xiêm y gì, nương hai một đạo ra cửa, nàng liền thẳng đến hội trường đấu ra tới. Được rồi, thiếp ngươi về nhà. Đối thư đồng nhấp khởi một cái lún đồng tiền, nắm thời cố tay đi phía trước đi. Thời cố cảm thấy đầu quả tim ngứa, nhịn không được bám vào nàng bả vai nói, kia tỉ ngươi nhưng đến đem ta lãnh hảo. Từ lúc bắt đầu chờ đợi hắn kêu tỷ tỉ, đến sau lại không kiên nhận hắn âm dương quay khí cho tới bây giờ đối thư đồng cảm thấy này, thành tỷ quả thực cảm thấy thẹn tới rồi cực hạn, mặt nóng lên lập tức liền đem hắn chú bay. Ai là người tỷ? Thời cố nhạc lên tiếng, như thế nào nghe đều mang theo một cổ thực hiện được. Năm mươi tám, đệ năm mươi tám chương. Nguyên bản đối thư đồng tính toán trở về tiếp mười chín gì quá, mười chín gì quá lại không nghĩ nhiễu nàng cùng thời cố. Nhân cách vách chính là mang vân lan kia gian hiệu cầm đồ, nàng hôm nay vừa lúc tới đối trường, hai người nhưng thật ra có thể lộ may và cửa hàng là mười chín gì quá trước kia liền thường tới cùng trưởng quầy cũng là người quen khó tránh khỏi nhiều hàn huyên trận ra tới thời điểm thiên đã sắt hắc còn có chút âm trầm ấm ướp nghĩ đến không lâu còn có trận mưa mang vân lan vội xong rồi hiệu cầm đồ sự tình vừa lại đây góc đường nhìn đến mười chín gì quá liền hướng nàng vây tay mười chín gì quá dẫm trụ may và cửa tiệm cầu thang thượng tay bung ra then cửa tay thời điểm nhìn đường phố xuyên qua xe kéo không biết làm sao bỗng nhiên thất thần trực tiếp từ bậc thang hướng sườn quăng ngã đi. Mang Vân Lan thấy, vội vàng chạy tới, nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệnh, cho rằng rơi cực nghiêm trọng, vội đi xem nàng chân. Chính là ném tới chỗ nào rồi. Trước kêu xe đi bệnh viện, ta lại cấp tha cửu bọn họ gọi điện thoại. Mười chín gì bận quá giữ chặt nàng, nhữ lại giữa mày nhẫn quá kia ti đau đớn, nói, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là trường ngã. Mang Vân Lan không yên lòng, cá nhân lại không hảo chiếu ứng nàng liền đỡ nàng hồi may và trong tiệm tạm ngồi trận gọi điện thoại kêu trong nhà tài xế bên ngoài không bao lâu liền hạ bên mông mưa phùn độ ấm cũng hàng xuống dưới ấm áp cửa kính nội phúc tầng hơi nước cùng rét lạnh đêm mưa ngăn cách mở ra mười chín gì quá cách cửa sổ lại nhìn nhìn phố ngoại người đi đường bị mưa nhỏ thúc giục đến bước đi vội vàng liền kéo xe cũng chạy trốn nhanh lên nàng trong mắt bất giác bịt kín tầng hoảng hốt đối thư đồng trở về hảo trận cũng chưa thấy mười chín gì quá người liền có chút lo lắng Sau lại thấy nàng quẹ cái chân vào cửa, dao gọt hoa quả thiếu chút nữa tức đi chính mình nửa cái ngón tay, cũng mất công thời cố ánh mắt tất cả tại trên người nàng, kịp thời thanh đao từ trên tay nàng lấy ra. Đây là như thế nào làm cho? Mười chín gì quá đỡ mông hông bước vào ngạc cửa, còn có điểm đau đến nghe rằng, chịu đựng đau nói, chính là không cẩn thận quăng ngã ngã, đừng kêu kêu quát quát đại kinh tiểu quái. Như thế nào sẽ quăng ngã đâu? Đối thư đồng vội vội vàng vàng mọi nơi đánh giá, liền sợ miệng nàng ngạnh trang không nói. Thời cố trợt liền muốn phân phó lương cung đi tìm đại phu tới tranh, mười chín gì quá vội vàng xua xua tay, không cần như vậy phiền thoái, trở về thời điểm vân lan liền bồi ta đi xem qua, chỉ là xoay đặt chân, quăng ngã điểm ra thịt, không quan trọng. Đối thư đồng xem nàng sưng lên chân bọn, lông mày ninh cũng chưa bông ra. Nàng mẹ như vậy tinh xảo người, đi đường đều yêu nhã đến thành thạo, như là không cẩn thận té ngã cũng là khó được thấy. Nói đi tiếp ngươi, ngươi còn không cho. Nếu là ta đi, không chuẩn liền không việc này không phải Ai ra ngươi người này thật phiền, mau đi giúp ta tìm xem hoa hồng du, lại đi giúp ta thỉnh chén canh, bên ngoài lại trúng gió lại gặp mưa, tay đều cương. Đối thư đồng thầm nghĩ ngươi cũng biết bị người nhắc mãi phiền, vẫn là đứng dậy theo lời làm theo. Thời cố cùng mang vân lan đem người đỡ trở về phòng an trí hảo, thấy thật sự không có giúp đỡ chỗ mới dẫn đầu trở về. Đối thư đồng nguyên bản muốn bồi 19 gì quá, cuối cùng vẫn là bị nàng đuổi trở về. Ngươi tính là lúc, 19 gì quá mới lộ ra mặt ngưng trọng. Hồi tưởng phía trước ở trên phố kia vô tính liếc, giờ phút này còn cảm thấy sợ hãi. Không đối. Không có khả năng. Mang ứng thiên bị thời cố giết chết, hắn không nên lưu lại người sống 19 gì quá nắm lạnh cả người tay. Hồi tưởng chính mình chứng kiến, trước sau không thể khẳng định. Chỉ là... quá giống. 19 gì quá nỗi lòng hỗn loạn, mới vừa rồi liền muốn hỏi một chút thời cố. Nhưng cẩn thận ngẫm lại mang ứng thiên giết hắn song thân, có diệt môn chi thủ. Mang ứng thiên sao có thể từ hắn thuộc hạ tồn tại. Chẳng lẽ trong đó có cái gì là liền thời cố cũng không nghĩ tới. Vẫn là gần là cái lớn lên giống người qua đường. 19 gì quá nghĩ tới nghĩ lui không được căn bình, xoay người xuống giường dịch tới cửa, rồi lại hạ đánh lui trống lớn, cảm thấy chuyện này nếu là nàng chính mình sai xem nghi thần nghi quỷ, náo mở ra ngược lại không tốt, vẫn là bình tĩnh lại lại cẩn thận quan sát quan sát lại nói. Chỉ là lo lắng sự, 19 gì quá hai ngày này đều tâm thần không yên. Đối thư đồng thực rõ ràng liền nhìn ra tới. Hỏi nàng lại hỏi không ra tới cái gì, liền lặng lẽ cùng thời cố làm người nhiều chú ý hạ nàng mẹ, lấy nàng trực giác tới nói, tổng cảm thấy có cái gì bất an nhân tố tồn tại. Thời cố thấy nàng nghiêm túc, liền cũng đương hồi sự nhi. Mấy ngày nay cắt tưởng như ý cũng không ở nhà, bọn họ đi theo hoác linh khê đi thẩm luôn bộ đội thượng tham quan diễn luyện đi, đối thư đồng hơi chút có chút tâm sự liền không có biện pháp rời đi chú ý, chỉ có thể ở sân hồ nước uy cá. Thời cố trang tân phòng thời điểm. Chuyên môn làm người mua mấy cái xinh đẹp cá chép ở hồ nước, mắt nhìn bị đới thư đồng y căng đã chết vài điều. Thời cố suy nghĩ, có phải hay không nên tìm mấy đầu heo tử tới cấp nàng uy, cũng không sợ căng. Mười chín gì quá vì đánh mất chính mình nghi ngờ, nhưng là lại tìm không ra manh mối, cho nên mỗi ngày ở may và cửa hàng phụ cận chuyển động. Mấy ngày liền, nàng cũng không tái kiến cùng loại mang ứng thiên người, liền hoài nghi chính mình ngày đó có phải hay không thật sự hoa mắt, rốt cuộc trời tối lại khởi phong. Người lại là ở xe kéo thượng lóe mà qua, có lẽ thật sự nhìn lầm rồi đâu. Như vậy nghĩ thông suốt, 19 gì quá tức khắc liền rộng rãi. Ngược lại là đới thư đồng bạch thế nàng thao trang tâm, bị nàng lôi kéo lại là bốn tóc lại là mua đồ vật, thầm nghĩ này đại khái cũng là nữ nhân tháng như vậy mấy ngày thời điểm đi. Thứ người dài quá tóc bắt đầu, nay kiểu tóc liền không thay đổi quá. Người kết hôn tiệc rượu khi dáng vẻ kia liền khá xinh đẹp, liền chiếu cái kia một lần nữa năng năng, thời cố thấy cũng bảo đảm kinh diễm ngài nói cái gì chính là cái gì đi. ở thẩm mỹ phương diện này, đối thư đồng vẫn là vô cùng tín nhiệm chính mình thân mụ, liền hợp lại mắt tùy ý người lan lộn, mảnh dài lông mi rũ xuống tới, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận. tuy rằng nàng này tính cách cá mặt điểm, vị lười nhác lại không nghĩ dính chuyện này, nhưng mười chín gì quá nhìn chính mình dưỡng lớn như vậy khuyên nữ, đánh đáy lòng vẫn là cảm giác thành tựu tràn đầy. ít nhất nàng bề ngoài ưu điểm có chín thành đô di truyền xuống dưới, ngẫm lại nàng chính mình vẫn là rất tuyệt mười chín gì quá như vậy nghĩ còn có điểm kiêu ngạo lại xem mắt đối thư đồng liền cảm thấy lòng tràn đầy tự đắc nhẹ nhéo hạ nàng mặt hỏi khát nước rồi mẹ cho ngươi đi mua nước có ga Đối thư đồng không phải thực hiểu nàng như thế nào đỗng nhiên phó hống tiểu hài tử ngự khí bất quá xem nàng mẹ dẫm lên tiểu cao cùng cho chính mình đi mua nước có ga vẫn là thật sâu cảm thấy có mẹ nó hài tử giống khối bảo ninh ninh mông hướng ghế dựa dịch bay lên không hai chân không tự chủ được mà lung lay hạ nữ nhân ái mỹ Hàng đầu trả giá đó là thời gian. Đới thư đồng mấy năm như ngày bảo trì tiện lợi tóc dài, đơn giản cũng là ở ghế trên ngồi không được. Làm nàng nằm còn hào thuyết, ngồi lâu rồi mông đều đau, thật sự không phải kiện mỹ diệu sự tình. Chỉ là này tóc cũng năng, nàng tổng không thể đỉnh nửa cuốn nhi trở về, liền chỉ có thể kiên nhẫn trở, chập mắt lâu rồi ngủ rồi cũng không biết. 19 gì quá cũng là nghĩ thời gian còn muốn thật lâu, liền ở phụ cận cửa hàng xoay chuyển, không phải do liền cho chính mình khuê nữ nhiều mua hai kiện tuyến sam. Ra tới liền tưởng hưng phấn mà đưa cho nàng xem, nên diện gặp phải người, đầy mặt vui mừng tức thì như thủy triều rút đi. Nhiều năm không thấy, thoạt nhìn khí sắc không tồi chín 19. 19 gì quá chưa bao giờ lãng tránh quá chính mình đã từng là mang công quán gì thái thái sự thật, thời cố cùng mang vân lan chờ xuất phát từ lễ tiết cũng đều xưng hô nàng thanh 19 gì, nàng cũng chỉ cảm thấy thân thiết vẫn chưa có mặt khác không khỏe cảm, chỉ là này thanh 19 từ cái vốn nên đã chết dân hữu cư trung hô lên tới, nàng liền cảm thấy khắp cả người thân hàn. Nhan sắc tươi sáng tuyến sam rơi xuống ở còn chưa khô cạn nước mưa mặt đường thượng, dính không ít nước bùn. Mười chín dì quá bừng tỉnh kinh giác, vội ngồi xổm xuống thân nhặt lên tới, vốn định trước mắt có phải hay không lại là chính mình hoảng hốt ảo giác, nhưng dương mắt hết sức đối diện người nọ vẫn là thẳng tắp đứng, không phải mang ứng thiên lại là ai. Mười chín dì quá lo sợ không yên vô thố, nhìn chung quanh muôn hình muôn vẻ người, trong đầu hong hong phiến, thậm chí cái tự đều phun không ra. Mang ứng thiên thoạt nhìn cùng trước kia vô nhị Chỉ là rốt cuộc đã không phải cái kia tay che trời thủy châu bá vương, trên mặt nhiều ít có phong xương. Chỉ là đôi mắt thần hám sâu, như cũ mang theo lệnh nhân sinh ghét lòng tham không đáy Hắn thấy 19 gì quá ngốc lập tại chỗ, hay còn giống như lão hưu gặp nhau hàn huyên lại nói tiếp đến có 3 năm nhiều không gặp đi. Đêm phu thê trăm đêm ân, 19 như thế nào bất đồng ta trò chuyện. Ta vừa rồi còn thấy tiểu cửu trổ mã đến thật xinh đẹp, đáng tiếc ca. Không phải ta loại. Bất quá cũng không có việc gì xinh đẹp sao ai đều nhìn thích mang ứng thiên cuối cùng câu nói thiếu chút nữa kích đoạn mười chín thật chặt banh tiếng lòng, nàng hạ giống như dựng thẳng lên cả người thứ con nhím mắt tí đỏ lên ngươi dám động ta a cửu mang ứng thiên cười thanh vẫn chưa đối mười chín quá mức kích thích phản ứng có chút để ý nói chỗ nào nói tiểu cửu tuy rằng không phải ta thân sinh rốt cuộc cũng ở ta bên người dưỡng nhiều năm ta chỉ là lược biểu quan tâm mà thôi cuối mùa thu lạnh lẽo không ngừng mà từ mười chín quá chân mà bò lên tới Lệnh nàng nửa người đều cảm thấy cương Lý trí nói cho nàng Nàng nên đối trước mắt người làm như không thấy Quay đầu liền đi Nhưng lòng bàn chân tựa như sinh cắt dạng Động đều không động đậy đến Mang ứng thiên cảm khái trận Thấy nàng mất huyết sắc mặt Khi ý cười càng sâu Ta có rất nhiều lời nói muốn nói với ngươi Ngươi nếu rảnh rỗi Liền tới lệ lâu tiệm cơm ngồi ngồi Ngươi tới mang công quán đầu cái sinh nhật liền ở đàng kia quá Ngươi hẳn là nhớ rõ Nếu thật sự không được không Ta liền đi trước trông thấy tiểu cửu Mười chín gì quá thấy hắn chết chuyển bước chân liền phải hướng tới phía trước tiệm cắt tóc đi, vội vội tay hung hăng bắt hắn tay áo đem nhấp chặt môi cũng là không có nguyên bản màu sắc. Nàng nhìn mắt mang hướng thiên, móng tay đều véo vào trong lòng bàn tay, ôm ố huế tuyến sam, vội vàng chạy vào tiệm cắt tóc. Đới thư đồng cảm thấy này giấc ngủ đến còn rất hương, chỉ là mở mắt ra nhìn đến thời cố ở thời điểm liền có chút phát ngốc. Ta mẹ đâu? Đới thư đồng sờ sờ trong nhà hơn đến nóng lên gương mặt, còn buồn ngủ. Mới vừa đi không lâu. Nói gặp lão bằng hưu muốn đi gặp, không yên tâm ngươi cá nhân, liền kêu ta tới. Đối thư đồng còn không biết nàng mẹ có cái gì lão bằng hưu, chỉ là bị nàng lôi ra tới nâng tóc, nàng người ngược lại không ở, không cấm rổ hạ miệng. Vị này nữ sĩ lại đương phủi tay trưởng quài. Đối thư đồng đứng dậy đối với gương chiếu chiếu, cảm thấy còn có như vậy tám chín phân vừa lòng, ám đạo vẫn là thân mụ hiểu biết nàng. Thời cố thế nàng sửa sang lại hạ hơi cuốn đuôi tóc, thiệt tình thực lòng mà khen câu, rất đẹp. Trước kia đối thư đồng đều là đại quan minh, đơn giản lưu loát cũng đem mặt nàng bộ có điểm đều đột hiện ra tới, giờ phút này hai lũ hơi cuốn tóc mái phân ở hai bên, đảo có loại thu liễm mị lực. Thời cố nhịn không được tay ngứa nhéo lên nàng cảm, bị nàng xoay người né tránh, kia cắn môi liếc mắt biểu tình, ngược lại là làm hắn cảm thấy so dĩ vãng câu nhân gấp trăm lần. 59, đệ 59 mười 19 gì quá năm đó vào mang công quán về sau, liền cùng trước kia giao tế vòng đều chặt đứt liên hệ. Cha mẹ đi sau liền cùng không có gì lui tới thân bằng. Mang công quán di thái thái nhóm phần lớn vì tranh cái sinh hoạt không gian mà lục đục với nhau, nàng cũng liền cùng sinh mang vân lan ngũ di thái còn muốn hảo chút. Theo sau lại ngũ di thái chết bệnh, 19 gì quá cũng liền không có gì nhưng nói lời thật lòng người. Đối thư đồng nghe thời cố nói nàng đi gặp Lao Hiu, liền theo bản năng phản ứng, nàng khẳng định là tay ngứa đi xoa mặt trược mà thôi. Chỉ là nàng mẹ đặc biệt mang nàng ra tới, cũng không có khả năng nửa đường thượng ném xuống nàng mặc kệ a. Đới thư đồng dây lát liền cảm thấy trong lòng không thích hợp, hỏi thời cố nói, ta mẹ nói đi chỗ nào gặp người. Không nói tỉ mỉ, ta gọi người đi theo đâu. Thời cố biết được nàng lo lắng, cho nên làm việc trước nay đều suy xét thật sự cẩn thận. Thời cố chính dơ tay giúp đới thư đồng lý hạ phát, cửa liền tiến vào một người, mặt mang xin lỗi mà chiều hắn thấp giọng nói, phu nhân cùng ném. Thời cố tay một đốn, đới thư đồng khẩn trương mà bắt lấy, ta mẹ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Thời cố trở tay nắm lấy nàng. Kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, trong lòng cũng là rất nhiều khó hiểu. Hắn đều không phải là gọi người theo dõi 19 gì quá, mà là xuất phát từ bảo hộ mình tùy ở bên người nàng, chỉ không biết nàng rốt cuộc muốn đi gặp người nào, còn trăm phương nghìn kế mà đem người của hắn cấp chi khai. 19 gì quá giao tế vòng cũng không có nhiều phức tạp, thời cố một bàn tay là có thể kiểm kê ra tới, cũng thực sự không nghĩ ra nàng trong khoảng thời gian này hành vi. Kỳ thật 19 gì quá cũng đều không phải là cố ý vì này, nguyên bản có khi cố người ở nàng trong lòng còn có vài phần an ổn. Không biết mang ứng thiên có phải hay không ngầm có người, nàng nguyên là tưởng lưu lại manh mối, đến cuối cùng ngược lại cùng bảo tiêu phân tán. Vào lệ lâu tiệm cơm thang máy gian, 19 gì quá mới như mộng mới tỉnh, nàng nên ngay từ đầu liền nói cho thời cố mới là Chỉ là sự tình quan đới thư đồng, mang ứng thiên nói kia phiên lời nói thực sự lệnh nàng lo lắng không thôi, nàng sợ hai hắn có phải hay không đã sớm theo dõi bọn họ nương hai, cho nên khẩn trương giới cũng chưa nghĩ đến khác chỉ lo theo mang ứng thiên đi mười chín dì thái bình phục hồi lâu tâm tình vào nhà lúc sau gắt gao nhìn chằm chằm kia trương gương mặt nửa ngày cũng không tìm ra nửa điểm không tương xứng đặc thù chính là người chết như thế nào sẽ sống lại đâu mười chín dì quá trong lòng lần nữa nổi lên hoang mang bất quá chờ mang ứng thiên đi tới mười chín dì quá phát hiện hắn một chân có điểm thọn cho nên chống phải trượng nhìn kỹ dưới cả người vẫn là tang thương không ít hắn xem mười chín dì quá cả người căng chặt bộ dáng phản cười một tiếng Tràn ngập một chút châm trọc, ta đó là quỷ, cũng biết oan có đầu nợ có chủ, năm đó giết ta lại không phải ngươi, ngươi hả tất sợ thành như vậy. Mười chín gì quá nghe lời này, càng thêm cảm thấy hắn giống chết mà sống lại người, tay chân trước sau đều là lạnh lẽo. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mười chín gì quá nắm chặt túi sách thượng kim loại tay bính, nội tâm phản xạ tính mà đánh hảo hắn muốn dám hành động thiếu suy nghĩ, liền đồng quy vu tận chú ý. Ta chết ở ai trên tay, tự nhiên muốn tìm ai báo thủ. Mang ứng thiên thu liếm thần sắc, từ mặt bên xem thực sự có chút giống người chết giống nhau xanh trắng âm lãnh, mang công quán không còn nữa ngày xưa, ta một người cũng không có biện pháp vận ngã thời cố, không thiếu được trở về tìm xem người quen hỗ trợ, 19 hẳn là sẽ trợ ta giúp một tay đi. 19 gì quá đứng thẳng bất động tại chỗ, tựa hồ cũng không có nghe được mang ứng thiên nói cái gì. Mang ứng thiên thấy thế, lại bừng tỉnh nói, ta đảo đã quên, thời cố hiện tại là người con rẻ, rể. Vậy phải làm sao bây giờ hào đâu? Nếu không ta còn là đi tìm tiểu cửu giúp đỡ đi, nàng là thời cố bên gối người, càng dễ dàng động thủ. Ngươi, ngươi không chuẩn tiếp cận A cửu. Một quan liên đến đối thư đồng, 19 gì quá phản ứng liền có chút đại, không tự giác liền vào mang ứng thiên bộ. Mặc dù 19 gì quá cũng không tưởng giúp hắn đi đối phó thời cố, nhưng bởi vậy nhị đi, vẫn là không tự giác bị hắn cấp uy hiếp ở. Đối thư đồng cùng thời cố tìm nàng nửa ngày, cuối cùng mới biết được nàng chính mình đã trở về tòa nhà. Mẹ ngươi đi đâu nhi? Như thế nào cũng không nói một tiếng, tìm ngươi đều mau tìm điên rồi. Đối thư đồng lo lắng nàng, vẫn luôn không chịu trở về, mới vừa năng qua cuốn nhi đều mau bị phong cấp thổi không có, nếu không phải thời cố ngạnh đem nàng bế lên xe, phỏng chừng lúc này còn ở đại đường cái thượng thăm hỏi người đâu. Mười chín gì quá kinh ngạc, tìm ta làm gì? Ta không phải cấp thời cố nói, chỉ là đi gặp bằng hữu mà thôi. Nhưng ngươi, thời cố ôm lấy đối thư đồng vỗ vỗ, đúng lúc chen vào nói, liền nói ngươi bị mù nhọc lòng đi. 19 gì quá lớn như vậy cá nhân, cũng sẽ không ném. đối thư đồng đành phải đem lời nói nuốt trở về, tinh tế nhìn mắt nàng mẹ nó thần sắc, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Ta liền nói ngươi năng ốn tóc là không tội, quay đầu lại lại mang ngươi đi làm vài món tiểu dương trang, những cái đó cũ áo cũng đừng xuyên, giống cái đồ cổ giống nhau. 19 gì quá vẹn toàn mắt vui sướng mà đánh giá đối thư đồng, đối thư đồng lại trước sau không có gì tâm tình. Buổi tối trở về phòng, đối thư đồng mới lôi kéo thời cố hỏi. Ngươi cũng cảm thấy ta mẹ có chút vấn đề có phải hay không? Ngươi nói nàng rốt cuộc đi gặp ai? Thấy ai không thể hiểu hết, chỉ có thể tính xem này biến. Thời cố làm lương cung đi 19 gì quá lui tới phụ cận cha xét một vòng, cũng không có manh mối. Mà về 19 gì quá đơn giản đến đáng thương nhân tế quan hệ, liền càng không có hữu dụng giá trị. Nên sẽ không. Ta mẹ tưởng cùng triệu sơ lương hợp lại, sợ ta không đồng ý cho nên lén lút gặp mặt. Đối thư đồng ý tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có người này là nàng mẹ yêu cầu trông thấy, nhưng nàng mẹ đã sớm đối người này không có tâm tư, hẳn là cũng sẽ không gặp mặt mới đúng. Liên tính thấy cũng không cần thiết lén lút a. thời cố gõ nàng một chút, nói nàng nghĩ đến cùng nàng viết tiểu thuyết giống nhau, luôn là như vậy thiên mã hành không. không ra hai ngày, bảo đảm cho ngươi điều tra ra. hiện tại liền trước nghỉ ngơi một chút đầu óc đi. thời cố đem đối thư đồng nhét vào trong chăn, kéo diệt trên tủ đầu giường đèn bàn. đối thư đồng trong bóng đêm trợn tròn mắt, tâm sự nặng nề. Thừa dịp bên ngoài ánh trăng, thời cố đều có thể nhìn đến nàng nhấp nháy không ngừng lông mi, ngồi dậy hỏi, ngủ không được. Đối thư đồng ân thanh gật gật đầu. Ngủ không được làm việc khác. Thời cố nói vớt lên chăn từ trên người nàng áp qua đi, tiếp đón cũng chưa đánh liền công thành đoạt đất. Đối thư đồng bị hắn làm cho cốt mềm gân tô, đầu óc nào còn có nửa điểm khe hở tưởng khác. Hôm sau rời giường, tự nhiên lại chậm chút. Đối thư đồng mới vừa rửa mặt, cơm sáng cũng đã dọn xong. Bởi vì thời cố thông thường đi được sớm một ít cho nên chính viện cơm sáng đều là đơn độc bãi đới thư đồng thấy trên bàn một trung canh ngồi đến thật xa đã nghe tới rồi một cổ dương canh mùi vị vội cấp thời cố đẩy qua đi ta không thích này nhất định là chuyên môn cho ngươi thời cố xách lên thìa nghe thấy hạ tiên hương canh thịt dê nói nghe hương vị không tồi có thể nếm thử đới thư đồng chưa bao giờ dính về dương thức ăn nghe vậy liên tục lắc đầu khuyên hắn nhanh đưa canh uống xong thời cố biết rõ nàng thói quen nếu là đem này chung canh uống lên sợ là hôm nay đều đừng nghĩ chạm vào nàng thời cố thừa dịp nàng há mồm múc cháo đem nước canh hướng miệng nàng rót một ngụm đới thư đồng nhất hổ một lăn không cẩn thận liền toan nuốt xuống đi chán ghét hương vị lệnh nàng tức khắc tặc bao đứng lên liền đi xúc miệng thời cố xem nàng hốc mắt đều phải nôn đỏ ý thức được cái này vui đùa có điểm quá gián hạ nàng đô khởi môi đỏ đem chính mình hơi thở đổi đến nàng trong miệng xua đổi nàng sinh ghét hương vị hắn không có ăn canh trong miệng chỉ có dậy sớm xúc miệng tới mát đới thư đồng không tự chủ được mút một chút nên đón hắn nổi điên giường như thổi quét lại đậu ta ngươi liền đi ngủ phòng bếp đới thư đồng cau mày thấy trên bàn kia trung canh đều cảm thấy trương mắt thời cố đem canh chung đắp lên cũng không lại đi chạm vào theo đới thư đồng khẩu vị chỉ ăn chút chè đậu tán miếng bao cảm thấy nàng như vậy ngọt hẳn là cũng là tố tích ăn quán này đó ngọt ngào đồ vật hôm nay thời tiết hảo thái dương thăng lên tới thời điểm liền có ti ấm áp đới thư đồng ở tiểu trong phòng khách uống lên ly trà liền lại có chút buồn ngủ phía trên, thời cố còn muốn đi ra ngoài, xách áo khoác ra tới thấy nàng rửa gần tay Vịn đầu một chút một chút, đi lên bắt tay chị ở nàng trên cằm, kinh ngạc nói, như vậy vây, đối thư đồng bừng tỉnh xoa nhẹ hạ mi mắt, nhìn không được ngáp một cái, quá mệt mỏi sao, trở về ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng, thời cố đem nàng an trí hồi trên giường, mới vừa cho nàng dịch hảo trăn, liền nghe được nàng nhợt nhạt hô hấp, thuyết minh cái gì kêu dính gối đầu liền ngủ, thời cố nghĩ lại hạ chính mình có phải hay không ban đêm quá có thể lăn lộn thế cho nên nàng vây thành như vậy từ chính viện ra tới thời cố nên diện đụng phải mười chín gì quá mười chín gì quá nhìn đến hắn lại là kinh sững sờ ở tại chỗ a cửu có chút mệnh dã rời lại đi ngủ chờ nàng tỉnh mười chín gì cùng nàng nói một tiếng ta hôm nay có việc vãn chút trở về nga tốt tốt mười chín gì quá ngơ ngác mà gật đầu thẳng đến thời cố ra cửa còn có chút thần sắc mang. mang. nàng do dự đến đi dạo dạo bước tử Theo sau liền vào phòng, không ra 2 phút đống dưng chạy vội ra tới, đầy mặt hoảng loạn. Sự tình trong nhà còn ở trên đường thời cố chưa biết được, hắn hôm nay muốn đi phong bắc dương hành, nhìn chằm chằm hồi lâu manh ngối, hôm nay vì chính là chảo cái hiện hành. Người bình thường đàn hy nhưng phong bắc dương hành, hôm nay lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Thời cố đi vào hai tòa sư tử bằng đá viện môn khẩu liền cảm thấy không đúng, nhanh hơn bước chân vào đại lâu, còn chưa cập phụ cận mặt văn phòng, liền nghe được một tiếng súng vang. Hành lớn lên trừng mắt đảo ra tới nửa thanh thân hình, cái chán ở giữa băng khai lỗ thủng nào hạt chảy huyết. Thời cố cùng lương cung đám người đều là ngẩn ra, một cái bước xa sông lên trước, cùng đối diện một cái ăn mặc áo choàng người chiếu mặt tương đối. Đối phương hư hoảng một thương, lương cung vội mang theo thời cố một phen, đem hắn đẩy ra. Mắt thấy đối phương từ phía sau đoạn rào chắn thượng xoay người mà qua, dây lát liền phải không thấy bóng người, động tác nhanh nhẹn thế nhưng so lương cung đều không nhường một tấc. Thời cố phản ứng lại đây Lại vội vàng cùng Lương Cung đuổi theo. Lương Cung ở thang lầu gian lan can mau chóng cắt một đoạn, đem đối phương áo choàng một phen xả rơi xuống, thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc sau, tuy có nắm chắc vẫn là khó tránh khỏi âm thầm cả kinh. Thời cấu ngay sau đó cùng xuống dưới, đối thượng đó là Hầu Tích Nhu tối ôm họng súng. Cho tới nay hỗn độn manh mối, vào lúc này rốt cuộc hội tụ thành một cái tuyến. Thời cấu nghiêm nghị thần sắc chi gian, đồng dạng giải rác một chút kinh ngạc không chỉ là bởi vì Hầu Tích Nhu thật là phong bắc dương hành sau lưng chủ sự giả, còn có nàng hơn người thân thủ. Hầu gia trở về thì châu, nguyên là sớm có dự mưu. 60, đệ 60 chương. Đối thư đồng vừa mở mắt phát hiện chính mình ở bệnh viện thời điểm, nó hơn nửa ngày. Mười chín gì quá ngồi ở nàng bên cạnh, chính cầm khăn tay lau nước mắt, hai con mắt vẫn là sưng, cũng không biết khóc bao lâu. Mẹ. Đối thư đồng chống cánh tay ngồi dậy tới, máy một chút còn có điểm choáng váng đầu, ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngủ thời điểm bị yên buồn? Mười chín gì quá cắn môi, muốn nói lại thôi, rồi sau đó vội hỏi, cảm thấy thế nào, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Chính là đầu có điểm vựng. Ta như thế nào ngủ một giấc liền đến bệnh viện? A khi đâu? Mười chín gì Thái thủy Trung không biết nói như thế nào, lại nghẹn hai khuôn nước mắt. Đối thư đồng tâm nghi hoặc, đang định tế hỏi, Mang Vân Lan một phen đẩy cửa ra tiến vào, cũng là vẻ mặt kinh hoàng không thôi, không hảo không hảo. A khi bị phòng tuần độ người mang đi, Cái gì? Đối thư đồng cả kinh, đầu óc liền ngăn không được lại một trận choáng váng, tim đập dây lắt bắt đầu loạn cả lên, giống như có thứ gì đi xuống truy. Phong bác dương hành kia phụ cận nháo đến chính đại đâu, ta trở về thời điểm mới gặp phải, trước mắt còn không biết đã xảy ra cái gì. Mang vân lan nguyên bản là chạy về đi nói cho đối thư đồng chuyện này, chỉ là nghe người hầu nói nàng mới bị đưa đến bệnh viện, trong lòng cũng càng thêm loạn thành một đoàn. Đối thư đồng nhất thời không rảnh lo hỏi lại 19 gì quá nàng là tình huống như thế nào. Xuống đất liền chuẩn bị đi phòng tuần bộ một chuyến mười chín gì quá khuyên không được nàng Chỉ có thể kêu lên người bồi nàng cùng đi Đới thư đồng tìm được phòng tuần bộ thời điểm Thời cố tựa hồ cũng không lo ngại Không bao lâu liền ra tới Phòng tuần bộ người đối hắn vẫn như cũng còn tính khách khí Giống như cũng chỉ là lệ thường do hỏi Như thế nào sẽ bị phòng tuần bộ tìm tới Phát sinh chuyện gì Đới thư đồng lo lắng không thôi Thời cố thấy nàng ngôi sắc có chút trắng bệnh Tinh thần cũng không thế nào hảo cho rằng nàng là bởi vì này sợ hãi, An ủi nói, ta không có việc gì, chỉ là phối hợp điều tra mà thôi, không cần lo lắng. Đối thư đồng lỏng một ngụm, náo nội choáng váng lúc có lúc không, tại chỗ đứng không vững lung lay một chút, thời Cố vội vàng đỡ lấy nàng, nhăn mày. Cùng đối thư đồng người tới vội đem tình hình thực tế bẩm báo, thời Cố trầm ngâm một trận, trước mang nàng trở về tòa nhà. Mười chín gì quá thấy thời Cố thời điểm, rõ ràng có chút câu nệ bất an. Thời Cố dọc theo đường đi đều ở cân nhắc. Trở về lúc sau khiến cho không liên quan người đều đi xuống, theo sau mới ngồi xuống tế hỏi, 19 gì có cái gì không ngại nói thẳng, trước mắt cũng không có gì là nhưng dấu giếm. Mẹ! Đối thư đồng nhìn về phía 19 gì quá, phía trước liền cảm thấy nàng trong lòng suy chuyện này, nhưng vẫn luôn không có manh mối. hiện tại thời cố đã hỏi như vậy, khẳng định là có chuyện gì, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng mang theo dò hỏi. 19 gì quá buồn phi chính mình mong muốn, đưa đối thư đồng đi bệnh viện thời điểm liền hối hận không ngừng. Nhưng nàng không có biện pháp vãn hồi cục diện, tư tiền tưởng hậu chỉ có thể nói thẳng ra. Biết được là mang ứng thiên áp chế nàng lúc sau, đối thư đồng cùng thời cố cũng là đầy mặt kinh nghi. Thời cố một mực chắc chắn, không có khả năng là hắn. Năm đó vì báo huyết cửu, thời cố trăm phương ngàn kế mà ở mang ứng thiên bên người nhiều năm, mặt sau tự nhiên sẽ không nương tay. Người là hắn thân thủ băng, đã sớm một phen lửa đốt thành hôi, sao có thể sống thêm lại đây? Trừ phi mang ứng thiên căn bản không phải người mà này đó thần thần quỷ quỷ sự tình thời cố liền càng không tin mười chín gì quá cũng như vậy nghĩ tới nhưng nàng nhìn người nọ đích đích xác xác chính là mang ứng thiên lại giống như cũng không có khả năng giống thành như vậy đi thời cố trước sau tin tưởng mang ứng thiên là đã chết chỉ không biết này trong đó có cái gì môn đạo bất quá từ này một loạt sự tình tới xem cái này mang ứng thiên cũng nhất định là hầu tích nhu thụ mệnh nếu nói hầu tích nhu nàng là có bản lĩnh thật làm ra tới hai cái giống nhau như lúc người liên tính thật là hắn Nhiều năm như vậy hắn chẳng lẽ đều ẩn nút ở thị châu tưởng tùy thời trả thù. Vừa mới xảo liền tìm thượng ta mẹ. Đối thư đồng khó hiểu. Mười chín gì quá mặt ủ mày hay nói, ta cũng không biết. Khởi điểm ta thật là bị sợ hãi, sợ hắn đối với ngươi bất lợi. Hắn sau lại áp chế ta, làm ta cấp ha đương thời dược. Chỉ cần kéo hắn không cho hắn ở hôm nay ra cửa liền hảo. Ta bị ma quỷ ám ảnh thế nhưng như hắn ý. Hạ dược. Đối thư đồng nhớ tới chính mình vừa mở mắt ở bệnh viện sự tình. Hiện tại trong ngõ còn lộn xộn, thời cố đã làm lương cung đi điều tra việc này, lương cung người kiểm nghiệm sau trở về nói là một loại cường hiệu thuốc ngủ, trừ bỏ lệnh người hôn mê nhưng thật ra không có khác tác dụng. Kia này dược là hạ ở ta nơi này. Đối thư đồng nhíu mày lắc lắc đầu, sửa sang lại lộn xộn suy nghĩ là buổi sáng kia chung canh thịt dê, mười chín gì quá trộn dạ gật đầu, nàng chuẩn bị kia canh thịt dê chính là sợ đối thư đồng lầm uống lên, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng chúng chiêu vẫn là nàng. Nàng lúc ấy vào cửa liền cảm thấy không đúng, sao lại nghĩ vậy loại khả năng, liền sợ tới mức vội vàng kêu bác sĩ. Xem ra Hầu Tích Nhu là cảm thấy được ta muốn tra được Phong Bắc Dương được rồi, cho nên mới nghĩ mọi cách tưởng kéo ta. Nếu hôm nay hắn không có ra cái này môn, tất nhiên là không thấy được Hầu Tích Nhu. Phong Bắc Dương hành hành trường bị nàng diệt khẩu, hiện trường hết thể đều ứng bị rửa sạch sạch sẽ, bọn họ đến lúc đó tất nhiên cũng là phát công dã tràng. Như thế xem ra, Hầu Tích Nhu vẫn chưa tính toán cùng khi ra sẽ rách mặt. Chỉ là hôm nay trời xuôi đất khiến, mắc mưu thành đới thư đồng, mà hắn vừa lúc đem hết thẻ xuyên qua, sự tình liền có thể có thể là một cái khác đi hướng. Hầu Tích Nhu tâm tư trở nên cực nhanh, ngay cả thời cố cũng không nắm chắc chảo đến chuẩn. Kia nữ nhân không tiếc cho chính mình một thương mạnh mẽ giá hoạ, xem ra là tính toán công khai rằng co. Hoác thành đông đống nhiên rút lui thì Châu, chỉ sợ cũng là biết chính mình trước mắt là đấu không lại Hầu Tích Nhu. Chúng ta phía trước vẫn luôn ở điều tra hoác thành đông sản nghiệp thu về ở ai đều kỳ hạ. Liên hợp ngày gần đây dấu vết để lại, chỉ sợ cũng là hầu tích nhu không thể nghi ngờ. Thời cố gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Hắn vẫn luôn cảm thấy Hoác Thành Đông sẽ không tồn cái gì hảo tâm, cho hắn manh mối chỉ sợ cũng là tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Thật đúng là co được giãn được. Thời cố châm trọc một câu, bất quá Hoác Thành Đông cái này nhắc nhở vẫn là cho hắn rất lớn dẫn dắt. Cái gọi là thiên hạ chi hoạn, nhất không thể vì giả, tên là Trị Bình không có việc gì, kỳ thật có bất chắc chi yêu. Hầu ra hồi thị châu trước nay cũng chưa nói qua cái gì tịnh thủ một góc, có hoàng tức ở phía sau mưu lự, tự nhiên cũng có công phu sư tử ngoạm dạ tâm. Huống chi từ Hầu Tích Nhu tìm một cái cùng mang ứng thiên giống nhau người tới xem, nàng nhất định cũng không phải ngày gần đây mới có ý tưởng, ngầm vẫn luôn có điều chuẩn bị. Hiện giờ cái này ám sang bị lấy ra tới, đảo cũng không cần thiết lại ngầm đánh giá, bất quá chính là cái hiệu chết về tay ai. Đối thư đồng vẫn luôn cảm thấy Hầu Tích Nhu không phải cái đơn giản nhân vật. Khá vậy không thể tưởng được nàng dã tâm cư nhiên lớn như vậy, ở mượn sức một phương thời điểm, còn ở mưu hoa ngày sau như thế nào diệt trừ đối phương, tàn nhẫn là thật sự đủ tàn nhẫn. Mười chín gì quá đều cảm thấy cả người một giật mình, ngẫm lại trước sau sự tình, lại là một đầu mồ hôi lạnh. May mà đó là thuốc ngủ, nếu là cái gì khác độc dược, nàng hôm nay phải cho chính mình nữ nhi nhặt xác. Mười chín gì quá sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng vô pháp quý vị, đối thời cố lại thực xin lỗi. Thời cố biết nàng là bởi vì quá mức để ý đối thư đồng mới chứ đối phương nói, liền không có nhiều hơn trách móc nặng nề, chỉ nói ngày sau lại có đắn đo không chừng sự tình, nhất định phải trước tiên báo cho. 19 gì quá liên tục gật đầu, đầu óc thanh minh lên mới cảm thấy chính mình lúc trước có bao nhiêu ngốc. Rõ ràng đối thư đồng ở thời cố bên người chính là tốt nhất che chở, nàng cần gì phải bởi vì lo lắng đối phương muốn hại đối thư đồng mà rối loạn đầu trận tuyến đâu. 19 gì quá vô vô cái chán, thôi trở về phòng tạm hạch đảo đi. Đối thư đồng còn không rõ lắm phong bắc dương hành sự tình, cảm giác khi ra muốn cùng hầu ra đối lập, liền có chút lo lắng kẹp ở bên trong hầu lê. Trên thực tế lại nói tiếp, nàng cũng là kẹp ở bên trong người. Hầu lê đại khái sẽ không biết những việc này, cũng không biết hắn đã biết sẽ thế nào. Lập tức là có thể đã biết. Thời cố hơi thở dài, không phải bị hắn cái kia mẹ vòng một đạo cùng ta tới tính sổ, chính là bị hắn cái kia mẹ giam lỏng lên không tham dự bất luận cái gì sự. Nếu là người sau, đối thư đồng cũng tưởng được đến. Nàng thật đúng là không nghĩ hầu lê bị bắt đối mặt những việc này. Thật sự là những việc này đều là hầu tích nu trộn lẫn ra tới, hắn làm sao khổ ra tới cùng làm việc xấu đâu. Phong bác dương hành hành trường bị giết tin tức, không ra một ngày đã chuyển khắp thỉ châu, mà nghi hung phạm vi xa đến đã rời đi hoặc thành đông, gần đến lúc đó cố, suy đoán cũng là lung tung rối loạn. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, giả cũng bị nói thành vài phần thật, thời cố danh dự nhiều ít vẫn là có chút tổn thất. Ở phong tuần bộ xem ra, Vô luận là Hầu Tích Nhu vẫn là thời cố, tuy rằng thanh danh hiền hách, nhưng nói đến cùng đều là ngôn luận của một nhà, tin ai không tin ai đều khó mà nói, chỉ có thể kéo sự tình bà phải. Thời cố cũng không trông cậy vào quá giữa phòng tuần bộ có thể đem Hầu Tích Nhu ngay tại chỗ tử hình, chỉ có thể trước đem chính mình trích ra tới, lại cùng Hầu Tích Nhu tính tổng nợ. Mà giá họa thời cố, cũng bất quá là Hầu Tích Nhu tình cấp dưới hạ hạ sách, bản thân liền có rất nhiều lỗ hổng, Hiện tại cũng là khai cung không có quay đầu lại mũi tên chỉ có thể ngạnh thượng. Hai nhà trùng tu với hảo là không có khả năng, huống hồ bắt lấy khi ra vốn gì chính là Hầu Tích Nhu kế hoạch ở bên trong sự tình, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đi theo thiếu gia người đều an bài hảo. Hầu Tích Nhu ấn diệt trong tay đầu mẩu thuốc lá, tuy rằng nhân mất máu sắc mặt thực tái nhợt, vẫn là không giấu đáy mắt mãnh liệt chi sắc, tất cả sự tình đều an bài đến giếng giếng có tự. An bài hảo, thiếu gia hành tung đều ở nắm giữ chung. Hầu Tích Nhu thở dài một tiếng, Nàng nhất hiểu biết chính mình nhi tử, biết hai nhà này một bẻ hắn tất nhiên muốn chính mình lộng cái minh mạch. Đảo cũng không sợ hắn điều tra ra cái gì, nếu là hắn một mạch đứng ở thời cố bên kia ngược lại còn hảo, như vậy nàng liền có thể bất động thanh sắc mà an bài một quả cái đinh ở bên kia. Tuy rằng lợi dụng chính mình nhi tử có chút không ổn, bất quá hầu tích Nhu biết rõ nàng này hết thể an bài đều là vì chấn hương hầu ra, mà hầu ra hết thể tương lai đều là muốn chuyển cho hầu lê, cho nên không coi là cái gì. như thế nghĩ. Hầu tích nhu trong lòng bức dứt cảm mới có thể tiêu tán một ít. Hầu lê tự nhiên là đấu không lại con mẹ nó, hắn có tự mình hiểu lấy, lại không có tương ứng cảnh giác, cho nên căn bản không biết chính mình đã trở thành một quả cái đinh. Hắn vội vội vàng vàng chạy đến thời cố trước mặt chất vấn, ở thời cố xem ra hắn chỉ là thiên chân lại nhị khuyết. Ta muốn nói những việc này đều là thật sự, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi khấu ở chỗ này, lợi dụng ngươi đi đối phó mẹ ngươi. Hầu lê nghẹn một chút, cố chấp hỏi kia việc này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Ta mẹ thật sự muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Còn có. kia một thương có phải hay không ngươi đánh? Ngươi cho rằng đâu? Cái gì ta cho rằng? Ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Nói cho ngươi cũng chưa chắc tin. Ta tội gì cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Ngươi tin cũng hảo không tin cũng thế. Tóm lại khi ra cùng hầu ra lúc trước cũng không có gì liên hệ. Hiện tại càng thêm không liên quan. Ngươi tốt nhất đừng lại đến ta nơi này. Ta. Ta biết hầu lê đánh đấy lòng vẫn là thập phần tín nhiệm thời cố chỉ là hắn đồng dạng cũng vô pháp lý giải hai nhà sẽ đấu lên nhưng ta mẹ ta mẹ cũng không cần thiết ta nàng vẫn luôn rất xem trọng ngươi cùng tỷ của ta lúc trước còn vẫn luôn muốn cho các ngươi kết thành liên cảnh nàng cũng là thiệt tình a hầu tích nu điểm này thiệt tình thời cố đảo không nghi ngờ bất quá này thiệt tình cuối cùng vẫn là thành lập ở cùng cố dị mẫu tỷ đệ tình cảm cơ sở thượng mục đích không nói cũng hiểu thời cố nhớ tới rất sớm phía trước bị vô tình hạ dược lần đó cũng không cần lại tế tra, nhất định cũng là hầu tích nhu bức tích. Quả thật là khó lòng phong bị, gọi người không tưởng được. Sinh ý trong sân thấy thật trường, thời cố thượng bội phục hầu tích nhu có chút tài năng, có tới có lui cạnh tranh cũng là lẽ thường, nhưng loại này bắt đầu liền thao đem những người khác cơn chết tâm tư. Sau lưng thọc dao nhỏ hạ ngang chân, thời cố liền có chút trứng mắt, đối hầu tích nhu cũng không tính toán khách khí. Hùng chi lại làm ra tới cái mang hướng thiền, thời cố cảm thấy người này liền tính thật là cái đầu gỗ điêu cũng trước sau là cái thai hoàng ẩm đối thư đồng thấy hầu lê bủ rũ heo húm mà từ thư phòng ra tới cất bước đi qua tỷ hầu lê kêu nàng một tiếng lại rũ xuống mắt giống xương đánh cả tím đối thư đồng nhìn dáng vẻ của hắn nói vậy sự tình ngọn nguồn hắn đã cơ bản rõ ràng chỉ là bọn hắn tỷ đệ hai thật đúng là không biết như thế nào tại đây sự kiện trung tự xử. nếu là đơn thuần sinh ý va chạm cũng liền thôi hầu tích nu hiển nhiên sẽ không bỏ qua cũng không thấy đến sẽ nghe hầu lê nói từ bỏ tiến công Mà nàng cũng không thể cùng thánh mẫu bù tắt giống nhau, người khác đều đánh tới cửa tới, còn yêu cầu thời cố thủ hạ lưu tình, nói đến nói đi đều rất khó. Tỷ đệ hai ngồi ở bậc thang, đồng thời thở dài. Hầu lê khó hiểu, như thế nào liền không thể hai nhà hòa bình ở chung đâu. đấu tới đấu đi có ý tứ gì. Ta cũng không cảm thấy hầu ra kém ở nơi nào a Đối thư đồng thầm nghĩ, nếu là hầu tích nu cũng như vậy tưởng, cũng không đến mức có hôm nay này vừa ra chúng chi so với hầu gia sản năm ở thủy châu địa vị trước mắt sắc thật kém không phải nhỏ tí tẹo đối với bất luận cái gì một cái có dã tâm người tới nói đều là không đủ vô luận là gió đông thổi bạt gió tây vẫn là cuối cùng lưỡng bại câu thương này trung gian không có khả năng đều là lạnh như băng vật chết tỷ đệ hai nhìn nhau đều trầm mặc xuống dưới cách sau một lúc lâu đới thư đồng vũ vô hầu lê nói trở về đi kỳ thật ngươi không biết còn hảo cũng đỡ phải liên lụy trong đó ta cũng không nghĩ cùng thời cố đối lập Hầu lê thở hát ra, mặt ủ mày chau, nếu không ta dứt khoát quy phục thời cố đi. Như vậy ta mẹ nói không chừng sẽ thu tay lại. Đối thư đồng cười cười, nếu ngươi thật sự có thể ảnh hưởng động hầu phu nhân, dứt khoát trở về cùng nàng công bằng nói nói chuyện mới hảo. Tuy rằng đối thư đồng cũng biết, hầu tích Nhu đã đi đến hôm nay này một bước, liền sẽ không làm bất luận kẻ nào trở thành trở ngại. Nàng liền chính mình hôn nhân đều có thể lợi dụng, còn có cái gì là không thể nhẫn tâm, chỉ là lợi dụng nhiều ít hoặc có hoàn toàn mà mà thôi. Húng hồ hầu lê như vậy mạo mội chạy tới, hầu tích Nhu cũng nhất định đã sớm nhìn chằm chằm cần hắn, lưu lại nơi này ngược lại không thích hợp. Đới thư đồng thấy hắn thần sắc quẻ hoài, tội nói, trước mắt chúng ta cũng chưa biện pháp, cho nên vẫn là từng người vì doanh hảo. Ta đã biết, hầu lê cũng dần dần bình tĩnh lại, rõ ràng chính mình tình cảnh, cho nên an an tĩnh tĩnh mà đi trở về. Thời cố nghe được bọn họ tỉ đệ nói chuyện, cắm túi quần đi ra, ta bỗng nhiên minh bạch. Hầu Tích Nhu lúc trước vì cái gì nhất định phải vạch trần ngươi cùng Hầu Lê Dị mẫu tỉ đệ quan hệ. Đối thượng đối thư đồng nghi hoặc ánh mắt, thời cố giơ tay nắm phiến gần đây hoa hồng nguyệt quý cánh, ấn ở nàng trên trán. Bởi vì Hầu Lê là thật nghe ngươi lời nói, các ngươi hai cái quan hệ càng tốt, hai cái gia tộc chi gian ràng buộc cũng liền càng chặt mật. Có lẽ 3 năm 5 năm không thể thành, nhưng tháng 10 năm năm sau, Hầu ra ở Thỉ Châu như cũ có nửa bầu trời. Đối thư đồng thở dài, Hầu Tích Nhu cũng coi như được với mưu tính sâu xa nhưng thời cố hiển nhiên cũng không phải hảo đắn đo chủ năm đó mang ứng thiên nhãn hồng bá chiếm khi ra gia sản hắn nhịn bảy tám năm lâu đều cấp đoạt trở về hiện tại hầu tích nhu còn muốn ở hắn mí mắt phía dưới đoạt, nào có cái gì chuyện dễ dàng đối thư đồng thấy hắn giãn ra gân cốt ngón tay nứt đến rất vang giật giật môi lại không biết nói cái gì thời cố đem nàng vứt lại đây hai ngón tay xoa bóp nàng tiểu xảo mềm mại cầm tiêm túi lồi hỏi muốn thực sự có như vậy một ngày ta bước đến hầu gia trên cửa lớn Ngươi là hy vọng ta phóng hầu tích nhu một con ngựa vẫn là dứt khoát nhổ cỏ tận gốc. Đối thư đồng nhẹ nâng lên mí mắt, nhịn không được nói, ngươi hiện tại cũng đã nêu muốn hảo thắng lợi cả nghĩ. Đó là tự nhiên. Thời Cố thực tự tin, chính là vì ngươi, ta cũng không thể thua. Ở thời Cố quan niệm, chưa bao giờ nghĩ tới muốn thua, huống chi vẫn là có thể đem mệnh thua trận cục. Thế giới vô biên, công danh lợi lộc, bên người còn có chính mình thật vất vả mong tới ái nhân, ngốc tử mới muốn đem mệnh đua rớt. Bất luận lời này thật giả, Đới thư đồng tự không hy vọng hắn thất bại thẳng hại, nghiêm túc tưởng sau vẫn là nói, như vậy chờ kia một ngày, vẫn là phóng nàng một con ngựa đi. Làm nàng rời đi thì trâu, vĩnh viễn không hề trở về. Y ghề ngươi. Thời cố đáp ứng thật sự mau, nhẹ nhàng tự nhiên trên nét mặt trương hiển trong xương cốt kiêu ngạo. Đới thư đồng bất giác bật cười, cảm thấy chính mình gả cho cái sở bá vương giống nhau. Hai người nói như vậy nói chuyện, nhưng thật ra nửa điểm không vì hậu sự lo lắng. Thời Cố còn có nhàn tâm giúp đối thư đồng thu nạp hậu viện rơi xuống hoa quế, một bên ở phòng bếp nhỏ giúp đỡ nàng làm bánh hoa quế, một bên còn có thể phân thần nghe lương cung điều tra tới các lộ báo cáo. Đối thư đồng điều hồ gián, ngước mắt xem hắn, ngươi như vậy nhất tâm nhị dụng, tiểu tâm đến lúc đó thua khóc nhẹ. Sẽ không." Thời Cố cười khẽ, thấy nàng kéo tóc, chỉnh trương ngưng bạch mặt càng thêm tiểu xảo tiếu lệ lên, liền nhịn không được túi đầu tìm nàng giữa môi hương thơm. Đối thư đồng theo bản năng liền giỗi tay đẩy trụ hắn. Đầy tay bột mì đều dính ở hắn mã kẹp thượng, liền giận mang bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thời cố trộm hương không thành, liền lười biếng mà để ở nàng vai cổ chỗ, từ từ thở dài, ta tính biết thời cổ đâu ra như vậy nhiều xa vào sắc đẹp mà lầm quốc quân chủ. Đối thư đồng nâng hạ lá liêu dường như mi, cô y nói, điểm này sắc đẹp ngươi liền phải so sánh lầm quốc quân chủ. Vậy ngươi ánh mắt cũng quá thấp điểm. Thời cố nhất thời không biết nàng là ở tổn hại ai. Tả Hưu hắn cho tới nay nhân thiết chính là cái đối nàng lòng tham không đáy đồ vô sỉ, cho nên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta liền hảo ngươi này khẩu. Dứt lời, thừa dịp đối thư đồng không chủ ý, còn ở trên mặt nàng mổ một ngụm. Đối thư đồng ngay sau đó ghét bỏ mà nâng lên khuỷu tay lau một chút. Thôi cố thấy, một chút dựng thẳng lên lông mày, mang kiểu kiểu, ngươi lại mạt một chút thử xem. Đối thư đồng không sợ chết mà lại lau một chút, còn không đợi lộ ra khiêu khích biểu tình, đã bị hắn xách tới rồi bên cạnh ngăn tủ thượng. Lúc này mới e lệ mà Hoàng chân nói, đường náo trong chốc lát lương cung còn phải về tới tìm ngươi. Hắn trở về cũng sẽ không chậm trễ ta chính sự nhi. Đối thư đồng e lệ mà phi một tiếng, cái gì chính sự bất chính sự, người này liền sẽ vì chính mình tư lợi tìm lấy cớ. Nàng luống cuống tay chân mà ngăn cản, lại ở thời cố trên mặt để lại mấy cái bột mì ấn. Thời cố cũng không để bụng, bóp nàng vòng eo, lập tức hướng nàng ngực khâm tử thượng cọ. Đối thư đồng lại ngứa lại thẹn thùng dưới tình thế cấp bách bắt lấy hắn một rốn tóc nắm một chút t đều phải chọc ngươi cũng nhẫn tâm Đối thư đồng không biết hắn vải phần thật vải phân trang vẫn là buông ra tay xoa xoa kia khối bị méo ra đầu thấy hắn cong lên trong ánh mắt sáng rọi rạng rỡ biết hắn chính là đoàn chắc chính mình này mềm mại tính tình toại trả thù dường như ở trên mặt hắn ấn vải khối bột mị ấn thời cố đem nàng ôm hạ ngăn tủ lại không có phóng nàng rời đi mà là bắt lấy cánh tay của nàng cường ngạnh mà chòng lên chính mình cổ gian Bãi thành lẫn nhau đều không rời đi tư thế, cảm khái nói, ta lại nhớ tới chuyện này nhi, có câu nói vẫn luôn không hỏi ngươi. Nói cái gì? Đối thư đồng điểm chân mới có thể hơi hơi bảo trì chính mình cân bằng, cuối cùng dứt khoát từ bỏ đem chính mình thượng thân trọng lượng đều khuyên hướng hắn, một bộ mặc kệ nó thái độ. Thời cố cùng nàng tầm mắt tương đối, hỏi, có thích hay không ta đâu? Tỷ, Đối thư đồng lập tức trợn trắng mắt, ngươi hỏi cái này câu nói thời điểm, có thể không thêm cuối cùng xưng hô sao? Thời cố lại như là cố ý, cười dính nàng, kia rốt cuộc có thích hay không? Không thích. Thời cố nghe nàng vang rội phủ định thanh, trong lòng ngược lại lạc định rồi, thiện mặt cao hưng nói, ta liền biết là thích. Ngươi nào biết lỗ tai nghe được ta nói thích? Ngươi ra mặt như thế nào liền như vậy hầu? Thời cố đối nàng đều có một bộ lý giải phương thức, nàng biểu đạt không thời điểm, nhất định là đúng vậy ý tứ, đặc biệt hai người lén ở chung, này một bộ lý luận cực kỳ chân thật. Nghiêm túc lại nói tiếp. Đối thư đồng sắc thật chưa nói quá thích cái này từ, chẳng qua hai người từ mười mấy tuổi liền ở chung cực thục, rất nhiều sự tình nàng nhượng bộ kỳ thật cũng là một loại tín hiệu, am hiểu sâu nàng tính tình thời cố liền sẽ càng tiến thêm một bước. Biểu đạt thích tâm tình, có đôi khi cũng không cần nhiều lời, thời cố cũng toàn bộ có thể lý giải. Chẳng qua, có đôi khi thời cố vẫn là muốn nghe như vậy một câu, cho nên mặt dày mày dạn mà quân lấy nàng. Đối thư đồng tổng cảm thấy hắn kia một tiếng tỉ kêu đến chính mình mặt ra đều không nhịn được. Nhớ trước đây nàng cỡ nào lời lẽ chính đáng a cả ngày dọn tỉ tỉ đệ đệ này một bộ, hiện tại vẫn là thành ngủ một cái giường người. Đối thư đồng tưởng tượng liền cảm thấy trên mặt sinh đau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ buồn bực, đem thời cố bắn cho ra phong bếp. Cái gọi là trở mặt như phiên thư, nàng cũng coi như cái điển hình ví dụ. Thời cố không thể hiểu được bị đuổi ra đi, ngồi ở cạnh cửa không có đi, cách cửa sổ phùng tận nói chút không biết xấu hổ nói. Đối thư đồng hướng khuôn mẫu đảo điều tốt hồ gián, khiếp mắt nghĩ lại quay đầu lại nhất định phải ở trong phòng phong khối ván giặt đồ, vẫn là rất thực dụng. 61, đệ 61 chương. Có hùng hậu của cải, thời cố sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Đối thư đồng bảo quản kia mấy quyển thật dày sổ sách, cũng không thấy mặt trên có cái gì đại chi ra, cũng không biết thời cố này tiền rốt cuộc là dùng như thế nào. Tuy biết hắn có bản lĩnh, nhưng đối thư đồng nhảy ra tới phía trước hắn chụp được kia tảng đá đại kim cương, vẫn là không khỏi một trận đau mình. Thứ này rốt cuộc có cái gì hảo? Đối thư đồng phụng ở trên tay đều cảm thấy áp tay, thật sự không biết hướng nơi nào phóng. Nàng hôm nay cũng là nhàn rỗi không có việc di chuyển một chút trong phòng đồ vật, trong lúc vô ý nhảy ra tới này khối đồ vật, tả hữu không biết xử lý như thế nào. Mang Vân Lan cũng học 19 gì quá trọc nàng đầu, cầm đi đều đánh thành trang sức ca, miễn cho đặt ở trong phòng ngươi ngày nào đó hồ đồ thật đem nó đương cục đàn ém, còn không biết tiện nghi ai. Nói được cũng là, đối thư đồng ngẫm lại chính mình còn thật có khả năng như vậy làm. Liên tính là vì không đem này một tuyệt bút tiền lãng phí, cũng đến chuẩn bị trang sức mang mang, kia đại tỷ hôm nào ngươi bổi ta đi xem bộ dáng đi, ta đối trang sức không có gì nghiên cứu. Hành, ngươi lại phiên phiên còn có cái gì không nhúc nhích nguyên liệu, thành khối phóng cũng không có gì dùng, đánh thành trang sức còn có thể trông thấy việc đời. Đối thư đồng liền tiếp tục ở trong ngăn tủ tìm kiếm, nàng từ nhỏ dương lâu mang lại đây hai khẩu đại cái dương, cơ bản đều là trang thời cố cho nàng đồ vật, lớn đến một cháp cá trên bé, nhỏ đến một con tóc đều hảo hảo thu. Mang Vân Lan nhìn một vòng, sách nói, ngươi này thân gia đều có thể đương cái nữ thổ hảo, kiếp sau đều không cần sầu. Nay cũng không phải ta sinh ra được mang đến, không có cảm giác thành kỷ. Đới thư đồng cầm lấy một cái cá chiên bé, cũng không có đặc biệt cảm xúc. Ngốc. Mang Vân Lan liếc nàng liếc mắt một cái, đem cá chiên bé trộn trong tay, mãn nhãn yêu thích, vẫn là vàng dễ coi, nhìn liền trong lòng có năm chắc. Đới thư đồng từ bên cạnh rút ra một cái tiểu điều hộp, bên trong phóng mấy chương trang phiếu. Nàng lấy ra tới nói, ta ngược lại cảm thấy này đó mới làm ta tâm an. Đây là cái gì tiền? Mang Vân Lan tiếp nhận nhìn nhìn, mặt trên tính toán đâu ra đấy cũng không đủ một vạn khối, đối lập nàng này trong dương đồ vật, thật sự là gặp sư phụ. Đây là ta chính mình tích góp. Đối thư đồng nói, có điểm kiêu ngạo tự hào cảm giác. Mang Vân Lan biết nàng đã dạy viết quá bản thảo, như vậy tính xuống dưới kỳ thật thu vào còn tính khả quan, liền cũng không bắt nàng nước lạnh, hành à, bằng chính mình bản lĩnh cũng coi như được với trung sản. So với chúng ta này đó thuần dựa ăn ra sản mạnh hơn nhiều. Đại tỷ ngươi lời này rốt cuộc là ở khen ta còn là khoe ra đâu. Đới thư đồng tổng cảm thấy kỳ quái. Mang Vân Lan nhấp môi cười một cái, thúc giục nói, mau chút đem đồ vật thu thập vào đi thôi, gọi người thấy đỏ mắt. Lần này đới thư đồng càng xác định nàng là khoe ra, nàng sản nghiệp của chính mình cũng không ít được chứ. Đới thư đồng đem đồ vật sửa sang lại một lần, đem kia to con kim cương dùng miếng vài bao, lại bỏ vào một ngụm không chớp mắt tay bên túi. Miễn cho đến lúc đó đi ở trên đường còn nhận người mắt. Mang Vân Lan nhàn ngồi ở một bên phiên kia sổ sách, một lần phiên một bên hút khí, a khi trong nhà xương được với Phú Khả địch quốc đi. Nay đặt ở thời cổ, như thế nào cũng là cái hoàng thân quốc thích a. Đối thư đồng luôn luôn đối này, đó không có quá nhiều khái niệm, nghe vậy cũng thò lại gần đi theo cùng nhau xem, hỏi, thực sự có nhiều như vậy sao? Sách, mệt ngươi vẫn là cái đưa người lão bà, này sổ sách ngươi liền không hảo hảo xem quá. Đối thư đồng sắc thật không nhìn kỹ quá chỉ là xem như vậy hậu phân lượng cũng không nhỏ, kia đếm hết đơn vị lại như vậy đại, nghĩ đến hẳn là cũng là không ít. Chỉ là như thế nào cái không ít pháp, nàng cũng tính toán không ra. Nay còn không chỉ có là thị châu, hỏi thành còn có không ít, năm đó thời Cố phụ thân bị xưng là trùm, xem ra là danh xứng với thực. Mang Vân Lan cảm khái khép lại sổ sách, giúp đối thư đồng thích đáng khóa trở về trong dương, nhưng ngàn vạn thu nặng hảo, đây chính là tốt nhất đổ ra truyền. Đối thư đồng nguyên bản đạm bạc như nước tâm thái đều bị trộn lẫn rối loạn. Cảm thấy phóng nhiều thế này, đồ vật tại bên người buổi tối ngủ đều không yên ổn, quay đầu lại vẫn là giao hồi cấp thời cố chính mình quản tương đối hảo. Thời cố đời này, đệ nhất tâm nguyện là cưới đối thư đồng, đệ nhị tâm nguyện đại khái chính là làm nàng phá của. Đối thư đồng thực sự chưa từng nghe qua so này càng vô cớ gây dối yêu cầu, nóng nảy thời điểm dứt khoát nói làm hắn tìm cái sẽ phá của di thái thái tính. Thời cố liền thế nàng bại, thường thường liền sẽ cho nàng mua này mua kia, thật sự là tiêu tiền không nương tay Có một lần đối thư đồng sinh khí, nói muốn như vậy thích tiêu tiền, rứt khoát đánh cái vàng dòng ván giặt đồ tính. Thời Cố không hai lời, qua đoạn thời gian thật đúng là liền lấy về tới một khối kim ván giặt đồ giao cho nàng, tưởng hắn như thế nào quỳ nàng định đoạt. Đối thư đồng phùng kia ván giặt đồ, thật lâu đều không hồi thần được. Từ mẫu một phương diện tới nói, Thời Cố coi như sủng thê vô độ, sợ là thị châu thành đều tìm không ra tới cái thứ hai. Ít nhất mang Vân Lan vẫn luôn là như vậy cho rằng bất quá ở nhìn đến thẩm luôn cùng hoác linh khê về sau cảm thấy này cái thứ hai thật đúng là nói không chừng này hai hiện tại tự không phải phu thê nhưng ở chung quanh người trong mắt cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn năm đó hoác lao còn trên đời khi cũng không minh xác quá cái gì dòng roi quan niệm nghĩ đến vẫn là chủ yếu xem người các tường như ý đi theo hoác linh khê chạy gần nửa tháng trở về người đều đen một vòng các tường đối quân đội tràn ngập cực đại nhiệt tình hạ quyết tâm về sau liền phải khảo trường quân đội hắn có như vậy quyết tâm Đối thư đồng đương nhiên cũng sẽ không dội nước lã, chỉ là hai huynh mội bỗng nhiên đưa ra muốn đi thượng tiếp tục trường học sự tình, nàng liền có chút khó hiểu, có phải hay không có người cùng các ngươi nói gì đó. Gia trạch lớn, khó tránh khỏi sẽ có thoái miệng người, đối thư đồng vẫn luôn lo lắng hai huynh mội quá đến không quen hoặc là chịu người xa lánh. Các tường lắc đầu, nói là ta cùng mội mội chính mình muốn đi, chúng ta đều trưởng thành, nếu là vẫn luôn đại ở chỗ này, sẽ quấy dày đến lúc đó cố ca ca cùng ngươi. Như ý cũng đi theo gật đầu. Đối thư đồng kinh ngạc hắn nói ra lời này tới, tiểu hai huynh muội đen nhánh thuần tịnh ánh mắt, càng thêm luyến tiếp, này có cái gì quấy dày không quấy dày, Ta mẹ cùng đại tỷ đều ở nơi này, đồ chính là cái náo nhiệt. Lại nói các ngươi ban ngày đều ở trường học, cũng không cần ta lo lắng cái gì, mau đừng lại như vậy tưởng. Chính là đối thư đồng sờ sờ cắt tường chân bóng đầu, nói, lại lui một bước nói, các ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu, cổ ngữ có vân ân cứu mạng đường dung tuyển tương báo. Các ngươi dù sao cũng phải làm ta báo đáp một vài. Chờ ngươi niệm xong trung học về sau, khiến cho ngươi đi thượng trường quân đội. Các tưởng vừa nghe trường quân đội, hai mắt liền tỏa sáng, người khác tiểu lý không nhiều lắm, lập tức cũng nói bất quá đới thư đồng, liền chỉ có thể đánh mất thượng ký túc trường học ý niệm. Như ý đối thượng cái gì học, ở đâu thượng cũng chưa ý kiến đến gì, bất quá là cảm thấy ca ca nói có đạo lý, cho nên cực kỳ thuận theo chín gì quá xem lâu rồi liền cảm thấy này tiểu cô nương thật sự cùng đối thư đồng không hề thua kém, chỉ cần không phải hại người hại mình chuyện này, tùy tiện các ngươi nói như thế nào, nàng là hai lời không có, cũng không biết đời trước có phải hay không người một nhà. Các tưởng như ý cùng Hoác Linh Khê thực trô đến tới, tiềm thức chung cũng vẫn là không nghĩ quá quấy dày đối thư đồng bọn họ tân hôn sinh hoạt, cho nên nhàn dư thời gian đều là bị Hoác Linh Khê mang theo nơi nơi chơi, đối thư đồng ngược lại thành người rảnh rỗi một cái. Nàng liên lợi dụng dư lại tới thời gian, chọn một ít tối nghĩa khó hiểu thư tịch tới xem, từ kinh Phật đến sinh vật khoa học, có thể nói đọc qua rộng khắp. Cụ thể học được mấy thành thời cố cũng không hỏi nàng, chỉ là mỗi lần xem nàng phụng kinh Phật, thành kính lại nghiêm túc bộ dáng, liền nhịn không được mày níu chặt. Sau lại có một ngày, thời cố lại nhìn đến nàng chính thức mà gõ nổi lên mõ, sắc mặt trở nên kỳ kém vô cùng, cùng ngày liền đem kia mõ cấp thu thập. Đới thư đồng tìm nửa ngày không tìm được. Lại không biết từ chỗ nào lộng xuyến Phật Châu tới, mỗi ngày sau giờ ngọ liền ngồi xếp bằng ngồi ở cửa sổ bên giường la hán thượng, một viên một viên vê ra dáng ra hình. Chỉ là sau lại, nay Phật Châu cũng không thấy bóng dáng, đối thư đồng một lần cho rằng nhà này náo loạn tặc, sau lại biết là thời cố bức tích, buồn bực không thôi, ngươi làm gì đem ta đổ vật đều thu thập. Thời cố nâng lên mí mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói thẳng nói, sợ ngươi xuất ra, em đẹp ta làm gì xuất ra. Không xuất ra ngươi gõ cái gì mõ mang cái gì Phật Châu. Đối thư đồng chắp tay trước ngực, nói, kinh Phật có thể tĩnh tâm giải ưu ngươi cũng nên niệm niệm. Thời cố nhưng không tin cái này, trước kia nàng liền một bộ đối cái gì đều đạm bạc bộ dáng cũng không phải không nhúc nhích quá thanh đăng cổ Phật ý niệm. Hắn hiện tại vừa thấy nàng niệm Phật Kinh, tổng cảm thấy nàng lại muốn xem phá hỏng trần dường như, trong lòng liền không đế, cho nên thập phần kháng cự. Thời cố dứt khoát liền nàng kinh thư đều tịch thu cũng không có việc gì, tận đưa cho nàng một ít náo nhiệt tiểu thuyết xem. Đối thư đồng nói thẳng hắn tục tảng, nhưng quay đầu lại cũng xem đến mùi ngon. Bất quá đối thư đồng vẫn luôn cảm thấy bên người người đều là chính mình quy y Phật môn chướng ngại vật, thời cố cũng không nói. ở mang vân lan cùng hoắc linh khê nơi này, cái gì tám quan trai giới cũng là không tồn tại. đối thư đồng gần nhất đều cảm thấy chính mình cùng ăn chơi chát táng khoảng cách đã càng ngày càng tiếp cận, bởi vì mua đồ vật đều bắt đầu theo đuổi có hoa không quả. mang vân lan nghe nàng nói như vậy thời điểm. Nhìn mắt nàng mua chạm giống trậu hoa, tổng cộng tiêu phí một khối tiền, xem thường thiếu chút nữa không phiên đến bầu trời đi. Hôm nay thời tiết hảo, cũng đang có không, cho nên mang vân lan vốn là tới tìm đối thư đồng đi tiêu hao kia khối kim cương, tới trong viện ngồi nửa ngày, chỉ nhìn đến nàng đùa nghịch những cái đó hoa, không cấm nói, ngươi này sớm muộn gì tới nước bón phân, định kỳ tu bổ chồng, tâm tư còn có hay không phân cho thời cố một chút. Đối thư đồng biết nàng đại tỷ lại đang nói nàng không quan tâm thời cố vân vân thầm nghĩ chính mình nếu là lại đối thời cố hảo điểm tiêu tư đều phải đặng cái múi lên mặt mang vân lan cũng là đơn giản đệ một hai câu cũng không nhiều miệng khái xong rồi trong tay hạt dưa liền thúc giục nói chạy nhanh dọn dẹp một chút đi rồi hôm nay thứ bảy không chuẩn trang sức phâu người còn nhiều đới thư đồng nga một tiếng về phòng cầm kia bố bao kim cương quay đầu xác nhận túi sách có hay không kéo tốt thời điểm không lưu tâm dưới chân bị ngạch cửa vướng vội vặn kim cương trực tiếp từ trong túi lăn ra tới một đường từ bậc thang len keng vào phía trước hồ nước Mang Vân Lan khẩn chạy hai bước cũng chưa bắt lấy, gấp đến độ thẳng dậm chân, muốn mệnh muốn mệnh. Này đem bao nhiêu tiền đều lăn đi vào. Đối thư đồng từ trên mặt đất bò dậy, tay thác chỗ còn rơi có điểm trướng, thấy hồ nước mặt nước không gợn sóng, kia kim cương đi vào chút bóng dáng đều không có, cảm thấy chính mình nhà này bị bại thật là có điểm quá mức, dưới tình thế cấp bách một vãn tay háo liền chính mình đi xuống vớt. Mang Vân Lan không ngăn lại nàng, chỉ có thể lại đi kêu những người này tới, trước đêm hồ nước thủy rút cạn. Tả hữu là ở chính mình trong nhà, cũng không lo lắng đồ vật thật tìm không ra. Thời cố trở về thời điểm, mang vân lan mới vừa đem đối thư đồng từ hồ nước nắm đi lên, hai tiết cánh tay đều thành vũng bùn củ sen. Đều trời thu mát mẻ, ngươi liền như vậy thang tiến vũng bùn đi. Thời cố không quản nàng cả người bùn ô, phản đối nàng bởi vì vớt kim cương tiến vũng bùn rất là không vui, đồ vật rất liền, liền rớt, lại không phải cỡ nào quan trọng. Đối thư đồng vừa nghe, mặt đều nhăn lại tới, này còn không quan trọng sao. Cũng không biết bao nhiêu tiền đâu. Nói đến phía sau thời điểm, đối thư đồng thiếu chút nữa khóc ra tới. Thời cố phản cười nói, thấy không? Người không bị thua ra, liền ông trời đều nhìn không được đi, chuyên môn cho ngươi ăn bài, Người còn nói cười đâu? Đối thư đồng bực hắn liếc mắt một cái, ba ba mà nhìn người còn ở vũng bùn vớt. Thời cố kéo nàng về phòng rửa sạch, nhìn bùn hô hô cánh tay cẳng chân ở nước trong hiện ra ra vốn có ngưng bạch, thật là càng ngày càng giống ngó sen, cầm xà bông thơm trà sát, nói hôm nay cơm chiều liền đem ngươi hầm thượng được mật nước hương ngó sen thời cố nói lại méo nàng tiểu xảo ngón chân xối thủy rửa rửa báo đồ ăn danh nấu móng heo tẩy tới tay khuỷu tay lại nói thịt kho tàu nộn chân giò lợn đới thư đồng sinh xôi bị hắn cấp nói đói bụng chiều hắn dương đem thủy thẹn quá thành giận hầm ngươi cái đại móng heo sáu mươi hai chương kia kim cương rơi vào vũng bùn cùng bên trong cục đá tạp vật hốn làm một đống vớt cũng phí một phen công phu Người hầu đem kim cương vứt đi lên, rửa sạch sẽ mới đưa đến trong phòng. Đối thư đồng là nói cái gì cũng không chịu muốn, vẻ mặt ghét bỏ mà lộc cộc đến lúc đó cô trong tầm tay, nói, ngươi chụp trở về đồ vật, ngươi đi giải quyết. Thời cố đem kim cương lấy ở trên tay nhìn mắt, nhớ tới hàng ngày giao tế bên trong, rất nhiều đồng hành đều treo chọc chính mình thái thái suốt ngày liền thích cái gì dầu hòa toản, chứng bù câu, đến như vậy mấy cả dạ thế nhưng so cái gì đều cao hứng. Trái lại đối thư đồng. Phùng thượng trăm cả dạ kim cương đều ghét bỏ đến muốn mệnh, giống như phỏng tay khoai lang giống nhau. Đối thư đồng nghe hắn như thế càng khái, ngược lại càng buồn bực hắn một cái thương nghiệp trùn con cháu, như thế nào cùng cái nhà giàu mới nổi giống nhau, quảng cáo dùm ben tiền nhiều vật đại chính là hảo. Thời cố lệnh qua trên giường, tay kéo kia khối kim cương lăn qua lăn lại, nói, liền tưởng cho ngươi tiêu tiền. Đối thư đồng tức giận, cho ta tiêu tiền liền như vậy thú vị. Thú vị A, chính mình tiền có người hoa, chứng minh ta cũng là có gia thất người. Đối thư đồng thật sự không hiểu hắn cái này lo gì, chỉ là nghe buồn cười, nhiều ít tuổi trẻ con cháu đem hôn nhân trở thành tình yêu phân mộ, ước gì trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, như thế nào ngươi không theo sát trào lưu, ngược lại muốn chiêu cáo thiên hạ ngươi là đàn ông có vợ. Thời cố cảm thấy nàng đem chính mình cùng những cái đó ăn chơi chắc táng đưa làm một đống chính là loại vũ nhục, cao mày tâm đem chính mình trích ra tới, cường điệu thuyết minh chính mình không giống người thường. Đối thư đồng vốn là vui đùa, thấy hắn như vậy nghiêm túc lên. Liền cảm thấy phiền không thắng phiền, lôi kéo chân đem chính mình bao đi vào. Thời Cố muốn nắm nàng ra tới thời điểm, nhìn đến nàng đầu gối tràn ra tới ứ thành, thanh hắc một chỉnh khối khắc ở trắng nón da thịt mặt trên, nhìn thực sự có điểm đáng sợ. Ngày hôm sau, Thời Cố đã kêu người đem ngạch cửa đều hủy đi, nguyên bản địa phương mặt đến bằng phẳng. Chỉ là như vậy, đối thư đồng cái này kẻ xui xẻo nhi vẫn là ăn cái mệt. 12 tháng phân thời điểm, thì châu mới vừa hạ một hồi tiểu tuyết, đối thư đồng cũng liền đế dày dính linh tinh một chút. Vào cửa một tá hoạt liền quăng ngã cái mông ngồi xổm, một ngày không cùng thời cố nói chuyện. Thời cố chỉ có thể lại gọi người mất công đem nguyên bản gạch hủy đi, đổi thành mại ma phòng hoạt, việc này mới tính xong. Quăng ngã như vậy hai ngã, đới thư đồng từ đây đi đường đều nhiều một lòng mở dạ, như là trời mưa hạ tuyết loại này thời tiết, mặc dù đế giày trang thượng cái đinh đều cảm thấy có loại hai chân run lên nào giác, mua giày càng là trước xem đế giày chất lượng. Mang vân lan treo chọc nàng là một sớm mông đôn, mười năm sợ đi đường. Đào mắt tiến vào tháng trạm, ly chủ tịch cũng không dư thừa mấy ngày rồi. Tòa nhà hậu viện mở ra nhất phái tịch mai, 19 dì quá một ngày hứng khởi, liền ngắt lấy chút chiếu sao tới thực đơn làm hoa mai canh bánh, sau đó hưng phấn tưởng bưng cho đối thư đồng bình luận một chút. Trong viện đều là quét thành một tiểu đôi tuyết động, không đôi phía trên đường một chi tịch mai, tưởng cũng là đối thư đồng bút tích. 19 dì quá lắc đầu, bước tiểu bước mới vừa đi đến cửa hiên chỗ, nhìn đến cửa tròn chỗ tiến vào một người lập tức sợ tới mức đem trong tay cả mèn đều căng ngã, ma ơi một tiếng bụ mặt, suýt nữa liền phải mãi đến ừ. kia tuyết đôi tử đi. Đới thư đồng nghe tiếng ra tới, thấy người tới cũng là dương khẩu kinh ngạc một chút, bất quá thượng tính bình tĩnh, hỏi theo sau theo tới thời cố nói, a khi, đây là có chuyện gì? Như thế nào? Cùng người nọ giống nhau. Đới thư đồng nhìn thời cố bên người chạm đến ngay ngắn mang hướng thiên, cảm giác thập phần kỳ quái, mười chín gì quá nhắm thẳng nàng phía sau trốn, trốn rồi vài cái lại phản ứng lại đây. Ngược lại đem đối thư đồng đem phía sau khảy khảy, như hổ rình mồi mà trừng mắt đối diện người. Thời cố nâng xuống tay, mang ứng thiên nghiêng mặt dùng tay một bẻ, chỉnh khối ra mặt thế nhưng bóc ra xuống dưới, lại là lương cung. Đây là dịch dung. Ngọn ý nhi này không phải đều viết ở trong tiểu thuyết. Đối thư đồng nhất thời kinh ngạc, thế nhưng rắc thập phần thần kỳ. Lúc này 19 gì quá phản ứng đảo mau, tiến lên vài bước nắm kia ra mặt nhìn nhìn, lại dùng đầu ngón tay nhéo bỏ qua, nguyên lai ta lần trước thấy cái kia thật là giả dân gian hiểu thuật dịch dung người tuy thiếu hạ công phu tìm xem thật cũng không phải không có khả năng hầu tích nhu sớm có dự mưu mang ứng thiên hẳn là cũng là nàng trong kế hoạch một vòng chỉ là bất đắc dĩ trước tiên tế ra hiện tại tinh tế nghĩ đến mười chín gì quá mới phát giác rất nhiều chi tiết không khớp vỗ về ngực đại thở dài nhẹ nhõm một hơi dọa ta một cú sốc, ta cũng kỳ quái người chết như thế nào sẽ sống lại nguyên lai vẫn là người dở trò quỷ mười chín gì quá lúc ấy kinh sợ đan sen cho nên nhất thời bị che giấu. Chẳng qua đối thư đồng hôm nay cũng coi như lần đầu nhìn thấy sống lại mang hướng thiên, nhưng thật ra bình tĩnh như thường, làm 19 gì quá không cấm buồn bực. Đối thư đồng nói, hắn khi đó thấy ta không phải những mày không kiên nhận chính là lôi kéo rộng mắng bồi tiền hóa, có từng từng có vô thanh vô tức thời điểm, xem một cái liền cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa ngẫm lại nàng mẹ sau lại nói những cái đó, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Mang hướng thiên người này, nói trắng ra điểm bản thân cũng không có nhiều ít nhu lược. Hắn là tầng dưới chót xuất thân, tính cách chung cũng vẫn luôn mang theo phố phường thô bỉ, ngoài miệng thường thường liền mang theo đối phương tổ tông 18 đại, vô luận là cưỡng bức vẫn là lợi dụng, đều là thẳng thắn, chưa bao giờ sẽ chú ý cái gì xà đánh bảy tức hoặc là vòng vo. Cùng 19 gì quá kia phiên lời nói, cũng đã có chút cố tình. Muốn thật là mang ứng thiên nói, đối thư đồng cảm thấy hắn nhất định đã sớm vòng qua 19 gì quá, trực tiếp lấy nàng cái này con hoang khai đao, sao lại cùng người vô nghĩa. Lúc này ngươi nhưng thật ra phân tích đến đạo lý rõ ràng. Mười chín gì quá vô pháp phản bác, nắm một chút nàng áo choàng thượng bao cầu. Thời cố vẫn luôn biết đối thư đồng thấy rõ lực không tồi, chỉ là tính tình quá lời biếng, cho nên thoạt nhìn là mơ mơ màng màng giống như cái gì cũng đều không hiểu dường như. Nếu là giả mang ứng thiên ngay từ đầu tìm tới chính là nàng, không chuẩn cũng sẽ không bị lừa dối qua đi. Sự tình chân tướng đại bạch, mười chín gì quá trong lòng đại thạch đầu cũng buông xuống. Nhìn đến chính mình quăng ngã đầy đất hoa mai canh bánh đau lòng không thôi Lại nhải mà lại lần nữa đi làm Đối thư đồng phiên kia trương dịch rung ra mặt nhìn kỹ xem Cảm thấy thập phần thú vị Hỏi, thứ này là cái gì làm thành Dễ dàng học sao Bất truyền bí phương Ngươi nếu là trở thành nhân gia nhập môn đệ tử Không chuẩn có thể học được hai ba thành Đối thư đồng hiện tại đúng là nhàn đến không có việc gì làm Nghe xong lúc sau thật đúng là nhắc tới hứng thú Thời cố tìm này hào người cũng phí một phen công phu bất quá cũng vui vì nàng dẫn tiến thuật dịch dung thứ này vốn dĩ tinh thông người liền ít đi một lần truyền lưu thưa thớt đến bây giờ càng là ít ỏi không có mấy thời cố nhờ làm hộ chính là vị bảy mươi lão tiên sinh vốn dĩ cũng bởi vì cửa này tay nghề vô pháp truyền xuống đi mà cảm thấy lòng có tiếc nuối đối thư đồng thành tâm tới cửa thỉnh giáo tự nhiên cũng vui rốc túi tương thụ chỉ là này đồ đệ có thể lĩnh ngộ vài phần cũng không phải sư phó định đoạn cũng may đối thư đồng chính mình cảm thấy hứng thú học lên hứng thú pha cao cũng không có bỏ dở nửa chừng. Đối thư đồng sơ thí tay thời điểm, cũng liền ở ánh mắt đầu tiên thời điểm có thể đã lừa gạt 19 gì quá cùng Mang Vân Lan, nhìn kỹ sơ hở còn rất nhiều. Bởi vì thân hình duyên cớ, đối thư đồng cũng chỉ có thể ra vẻ nữ tử, thường luyện tập cũng đều là trong nhà người. Như thế học 2 tháng có thừa, rất có hiệu quả, một ngày đối thư đồng ra vẻ Mang Vân Lan, đi theo nàng mẹ lừa một lọ tân mua nước hoa, sau lại còn bị đuổi theo phải đi về, nói thẳng nàng mẹ bất công nhi. Chờ tai nghệ lại lấy được một đoạn ngắn thành tích sau, đối thư đồng liền không cực hạn với quen biết người, ngẫu nhiên thay đổi giả dạng tùy ý phát huy, chạy đến thời cố trước mặt đi cố ý tìm tra. Chư tịch ngày này, đối thư đồng cùng Mang Vân Lan lấy mới làm cựu bì ý ý, liền dứt khoát trang điểm thành thời thượng nữ lang, khó được đem môi cũng đổ đến hồng ru ru, tính toán lại đi tìm thời cố luyện luyện tập. Mang Vân Lan còn cho nàng tham khảo một chút kiểu tóc, dùng tóc giả bản cái hoàng yến đuôi, chân châu vòng cổ một mang, thật liền phú thái thái giống nhau đới thư đồng cũng là lần đầu tiên biến thành như vậy phong cách nếu không phải dịch dung gương mặt này đủ thành thục nàng bản lĩnh thật đúng là chịu đựng không nổi vì tránh cho một chút liền lộ tẩy, đới thư đồng còn đem chính mình nhẫn đều thay đổi xuống dưới mang lên thường thấy phỉ thúy còn có nguyên bộ vòng ngọc tử trắng luật ngón tay thượng vài giờ sơn móng tay hồng, thời thượng khí chất thoả thỏa đơn ta là nhìn không ra tới không chuẩn lần này thật có thể đem thời cố cũng hống qua đi mang vân lan phụ cận cẩn thận mà nhìn nhìn nàng hàm dưới đường nối chỗ Nói là thiên ý hề vô phùng cũng không quá. Đới thư đồng sau khi nghe xong, Mỹ tư tư mà vác tiểu bao ra đi tìm thời cố. Thời cố sức đầu mẹ chán một buổi sáng, mới vừa vội xong một trận, nghe được bí thư nói có cái gì tiểu thư muốn gặp hắn, không chút nghĩ ngợi liền cự. Bí thư lại nói, vị kia tiểu thư nói, là thái thái làm nàng tới. Thời cố nhất thời nghi hoặc, phỏng đoán có phải hay không đới thư đồng mua thứ gì, làm người đưa đến hắn nơi này tới. Đi tiếp khách gian thời cố nhìn đến ghé vào cửa sổ chỗ xem tuyết người cựu bì y tiếp theo tiệt tầng tầng lớp lớp sái kim làn váy trang bị một đôi lụa mặt mềm da dày cao gót tinh tế lại xinh đẹp thời cố mị hạ đôi mắt đi qua đi một chút liền chụp ở người heo nông chỗ ngữ mang bất mãn xuyên ít như vậy không lạnh đới thư đồng bị hắn chụp đến một góc phản ứng lại đây sau không chịu một chút liền bại lộ vẻ mặt xem đang đổ tử dường như xem hắn kinh hô một tiếng khi tiên sinh thời cố đốn như vậy một chút Đồng nhiên nổi lên hưng thú cùng nàng chơi đùa, liền nói, nơi này cũng không người ngoài, ta phu nhân càng sẽ không đã tới hỏi ta việc tư. Bên cạnh có phong nghỉ, ngươi liền ở nơi đó chờ ta đi, chờ ta vội xong tới tìm ngươi. Thời cố quán sẽ làm bộ làm tịch, cho người ta cảm giác thực sự có một loại phong lưu thành tánh bộ dáng Đối thư đồng một chút liền trang không được, cả giận nói, thời cố. Thời cố liền cười, này liền thiếu kiên nhẫn. Đối thư đồng mới biết chính mình vẫn là không có thể đã lừa gạt hắn, bất giác đục trí ngươi như thế nào liền đã nhìn ra ta lần này giả dạng đến nhưng thực đầy đủ hết thời cố giúp nàng đem cựu bì y khởi xuống tới phóng tới một bên trên sofa lại hủy đi nàng không quen tóc giả nói dịch dung cũng không riêng xem dung mạo tương tự cũng muốn coi trọng logic ngươi như vậy khô cằn mà chọc đến ta trước mắt ta tự nhiên muốn hoài nghi liền không thể là cái nào khuynh mộ ngươi danh viện thời cố đôi chính mình người theo đuổi rõ rành rành căn bản cũng không có khả năng cấp cơ hội thời cố lại đánh giá hạ đối thư đồng dáng người Sấn nàng không chú ý là lúc lau vài đêm dù, nói, một người thần thái động tác khó nhất thay đổi, ta chính là xem ngươi một ngón tay đầu cũng biết là ngươi. Đồ lưu manh. Đối thư đồng né tránh khoảng cách, xấu hổ buồn bực không thôi. Thời cố lại ôm nàng số chính hắn biết đến tiểu bí mật, ngươi vành thai mặt sau còn có một chút tiểu trí, tay phải là đoạn trưởng thân cao kém ta một cái đầu, vòng eo ta hai tay vừa lúc, một ôm liền có thể biết được. Đối thư đồng cảm thấy hắn từ bên hông rời đi tay còn nếu không quý củ cười thối lui, mở ra chính mình lòng bàn tay nhìn nhìn, nếu hắn không đề cập tới nàng chính mình cũng đã quên còn có này một vụ. Ta nghe nói nữ tử đoạn trưởng mệnh ngạnh, khắc tính đại, ta nên sẽ không khắc ngươi đi. Một chút lại nói tiếp, đối thư đồng liền gánh nổi lên tâm. Thời Cố nhất không tin này bộ, nghe vậy không thèm để ý nói, ta mệnh so ngươi còn nặng, ngươi muốn khắc được, ta đưa ngươi một dương, cá chiến bé. Lại không đứng đắn. Thời Cố xem nàng liền phải đem hôm nay trang mặt lau đi, ánh mắt ở nàng đỏ tươi trên môi dừng lại một chút hứng thú cùng nhau liền đem chính mình mặt cùng cổ thấu qua đi đới thư đồng liền đem son môi đều khắc ở trên mặt hắn thôi thấy hắn sắt cũng không sắt liền phải đi ra ngoài sửng sốt một chút đi kéo người sau vạt áo còn đến vành thai đỏ bừng ngươi tốt xấu sắt một sắt lại đi ra ngoài a không cần ta đi khoe ra khoe ra đới thư đồng đau đầu khoe ra cái quỷ a sáu mươi ba đệ sáu mươi ba chương năm nay trừ tịch so năm rồi náo nhiệt chút chẳng những có cắt tường như ý cơm chiều hết sức hoắc linh khê cùng thẩm luôn cũng chạy tới hoắc linh khê càng là xoa tay hầm hẻ, đã dự bị hảo sau khi ăn xong như thế nào ở bài trên bản đại sát tứ phương náo nhiệt không khí dưới đối thư đồng khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến hầu lê năm rồi thời tiết này buổi chiều hắn đã là mang theo bao lớn bao nhỏ tới cửa tất yếu chờ đến đệ nhất nổi sủi cảo sau mới chạy về ra ăn tết hiện tại hai nhà bất hòa hầu lê cũng không có khả năng toàn vô cố kỵ mà chạy tới chạy lui này đêm giao thừa cũng không biết như thế nào quá Buổi chiều trở về thời điểm, đối thư đồng liền biết được hầu tích Nhu ở khách sạn lớn bảy yến, nghĩ đến không chỉ là tiểu gia hòa thuận vui vẻ, hai nhà quyết liệt ở Thỉ Châu là đại tin tức, nhưng là suy đoán lại không có bao nhiêu người. Đại khái có tâm nhãn ngay từ đầu liền biết, đại gia tộc là không có lâu dài hòa bình, sớm muộn gì không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhưng thật ra trung gian kẹp cái đối thư đồng cùng hầu lê, không thiếu có xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút thời cố rốt cuộc muốn như thế nào quyết định bởi hầu gia hậu kỳ tuy rằng suy thoái rốt cuộc vẫn là đại gia tộc lại trải qua hầu tích nhu như vậy trăm phương ngàn kế kinh doanh phía trước còn hấp thu không ít hoắc thành đông sàng nghiệp hiện tại có thể nói như mặt trời ban trưa cho nên leo lên hầu ra không ở số ít cùng thời cố trình thế chân vạc Đối thư đồng gần nhất hiểu biết không ít thời sự thật thế thời cố cảm thấy đầu đại nàng thật mạnh thở hắt ra trên trán thình lình bị thời cố dán một chương hồng giấy cắt tiểu ngưu ngươi này víu môi phồng lên mặt bộ dáng nhưng thật ra cùng nó giống nhau đới thư đồng đem cắt giấy lay xuống dưới nhìn sinh động như thật tiểu ngưu sừng châu triều thượng có vẻ vênh vào hưng hống hơi kinh ngạc nói ngươi còn sẽ cắt cái này ta sẽ như nhiều ngươi không biết mà thôi còn rất tâm linh thủ xảo đới thư đồng cười chiều hắn ai qua đi lại chết mấy chương hồng giấy cho hắn vậy ngươi lại nhiều cắt mấy cái quay đầu lại chúng ta dán trên cửa sổ thời cố liền cầm lấy kéo biên nói ta này thân kiêu thịt quý không thể bạch động thủ có chỗ tốt gì Đối thư đồng cười hắn như vậy miêu tả chính mình, nghiết hắn cánh tay chỉ có một tay cường tráng cơ bắp, lòng bàn tay nhiều chụp vài cái đều cảm thấy đau, còn nói cái gì thân kiêu thịt quý. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, người này ăn mặc quần áo trước nay đều là gầy nhưng rắn chắc thoát dài, lại trang bị một trường phúc hậu và vô hại mặt, thực sự làm người không thể tưởng được hắn còn có một quyền đả đảo người bản lĩnh. Đối thư đồng bất giác tò mò hắn này thịt rốt cuộc là như thế nào lớn lên, quang trường thịt nạc không dài thịt mỡ. Thời cố cảm thấy tay nàng không ngừng ở chính mình cánh tay thượng nhất, tay tuy không nhúc nhích còn rất có điểm hưởng thụ ý tứ, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi trước công chúng, đừng chiếm ta tiện nghi. Đối thư đồng bị hắn nói được một nghẹn, nhớ tới hắn ngày thường đối chính mình nhưng không nhiều ít kiêng rẻ, không khỏi lòng mang trả thù tâm lý, ở hắn ngực thượng còn bắt hai thanh, làm ngươi ngày thường kiêu ngạo. Thời cố cắt ra tới một con hoàn chỉnh tiểu ngưu, buông kéo quay lại thân, một tay đem nàng ôm tới rồi trên đùi, biết ta kiêu ngạo còn dám động tay động chân ta ra mặt dày lên bỏ sợ quá ai. Thời cố nói, cũng không màng sofa mặt sau thính đường còn có 19 gì quá bọn họ, nói chiếm tiện nghi đó là một chút không hàm hồ. Đối thư đồng liền giận mang cười trốn rồi nửa ngày, nóng nảy cũng chỉ có thể bị bách cắt đất để tiền, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hai người chính nị hoai, Lương Cung tiến vào nói, hầu thiếu gia tới, ở cửa nách chỗ đó đâu. Lương Cung biểu tình có chút muốn nói lại thôi, thật sự là hai nhà hiện tại quan hệ rất mẫn cảm. Người gác cổng người cũng không dám tùy tiện lại phóng hầu lê tiến vào, có thấy hay không còn phải thời cố định đoạt. Đối thư đồng nghe xong dẫn đầu đứng dậy, đi ra ngoài nhìn đến hầu lê một thân lôi thôi trang điểm, kinh ngạc không thôi, như thế nào biến thành như vậy. Đối thư đồng cơ hồ cho rằng tiết nhất hắn nửa đường bị người đánh cướp. Hầu lê nằm phía dưới thượng ngũ, thở hắt ra nói, ta mẹ vội vàng xã giao đâu, ta lại không yêu đi, chạy ra lại sợ cho người ta đi theo, chỉ có thể cải trang giả dạng thành như vậy. Hắn này một đường cũng là thật cẩn thận còn vòng vài vòng lộ, mới tính đem mặt sau trùng theo đuôi nem rớt, có thể nói dụng tâm lương khổ. Thời cố biết hắn ở hai nhà đấu tranh chung chung quy không phải mấu chốt tính, cho nên vẫn luôn không lấy hắn đương hồi sự, đó là ngại với đối thư đồng mặt mũi hiện tại cũng không dám nói cái gì. Không thể không nói, hầu tích nhu lúc trước vẫn là đoán chắc một chút, đối thư đồng chung quy trở thành hắn uy hiếp. Hôm nay là chủ tịch, tất cả mọi người ăn ý mà không để hai nhà hiện trạng, ăn ăn uống uống, ngoạn ngoạn nhạc nhạc, thượng tính hài hòa. Hầu Lê cùng đới thư đồng nói trận lời nói, liền không coi ở lâu, trở về thời điểm cũng là trộm đạo nhỏ giọng. Hầu Tích Nhu bên kia sớm đã xong rồi, nguyên bản cũng là tưởng trở về mẫu tử nhàn thoại một phen, lại không nghĩ Hầu Lê trộm lưu đi ra ngoài. Hầu Lê vào cửa thời điểm xa so ra cửa vận may thế đủ, vào cửa nhìn đến chính mình thân mụ có một cái chớp mắt bị làm sợ, bất quá dây lắt liền lánh đạm xuống dưới. Dù cho thuộc hạ người không theo sát, Hầu Tích Nhu cũng biết hắn đi nơi nào, hỏi, ngươi đi tìm ngươi tỷ. Thời Cố không ngăn đón ngươi. Hầu Lê biết cái gì đều giấu không được nàng, khá vậy không nghĩ nói quá nhiều về thời Cố cùng đối thư đồng sự tình, buồn không hé răng. Hầu Tích Nhu xem hắn ngoan cố tính tình, ôn thanh khuyên nhủ, hầu ra cùng khi gia chi tranh trước sau không thể tránh né, bất quá đây đều là sinh ý thượng sự tình, ngươi cùng ngươi tỷ vừa không tham dự này đó, mẹ cũng sẽ không ngăn ngươi đi tìm nàng, tội gì còn nháo nảy tính tình. Vậy các ngươi liền không thể không tránh sao? Hầu Lê nâng hạ nàng, lại bay nhanh mà rũ xuống mắt lời này nói được chính mình cũng không tự tin ở hầu tích nhu xem ra hắn lời này không thể nghi ngờ là thực thiên chân năm đó hầu gia rời đi thị châu thời điểm cũng là đánh đông sơn tái khởi ý niệm có từng nghĩ tới vô cùng đơn giản liền tính thị châu là hầu gia khởi nguyên nơi không đạo lý như vậy không rơi xuống đi trọng trấn hầu gia vẫn luôn là hầu tích nhu khát vọng nàng đem chính mình hôn nhân đều lợi dụng đi vào há có bỏ dở nửa trường đạo lý chờ ngươi nhiều trải qua chút ngươi liền sẽ minh bạch một núi không dung hai hổ thân tộc chi gian còn tranh đấu không thôi huống chi là lực lượng ngang nhau đại gia tộc hầu lê trong lòng không phục khi đó cấu ngay từ đầu liền không nhúc nhích quá hầu ra hán phía trước không nhúc nhích không đại biểu về sau sẽ không động tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường hầu lê cảm thấy không phải như vậy bất quá cũng biết thuyết phục không được mẹ nó dứt khoát ngậm miệng không nói hầu tích nhu lại nói ta biết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ hảo nhưng hai nhà trùng quy không thể tránh né đi đến kia một bước đến lúc đó như thế nào ai cũng nói không chừng Ngươi hoặc là liền cùng ngươi tỉ xuất ngoại đi thôi, đi tìm ngươi ba ngốc một thời gian, mắt không thấy tâm không phiền, cũng đỡ phải các ngươi kẹp ở bên trong khó xử. Hầu lê nghe vậy tâm động một cái trước mắt, bất quá ngược lại liền bình tĩnh lại, nhụt trí nói, tỉ của ta lại không thích ta ba. Cũng đều không phải là liền phải tìm ngươi ba, bất quá là tìm cái ổn thỏa, ngươi tỉ nếu không muốn thấy hắn, ta cũng có thể đem các ngươi an bài ở nơi khác. Lúc này hầu lê không làm mẹ nó một chút vòng đi vào, hắn biết rõ thời cố đối hắn tỉ để ý trình độ Không nói hắn tỉ có nguyện ý hay không rời đi, chính là thật đi rồi, thời cố còn không được nổi điên. Hầu Lê lắc đầu, không nói chuyện lên lầu. Hầu Tích Nhu không có lúc nào là không nhớ tới như thế nào lợi dụng chính mình nhi tử tiện lợi, cũng có cực đại kiên nhẫn, thấy du thuyết không thành, liền không có đổi sát, dù sao tương lai còn ổn dài. Nhưng thật ra Hầu Lê lại lăn qua lộn lại một suốt đêm, không có trở mắt. Thời cố nơi này chờ đến đánh bài tan, 19 gì quá cùng mang Vân Lan liền chịu không nổi nữa, lần lượt về phòng ngủ đới thư đồng thấy không có việc gì nhưng làm ngồi sau một lúc cũng cảm thấy mí mắt đánh nhau thời cố lại ngạnh đem nàng mí mắt căng ra lôi kéo nàng cùng nhau đón giao thừa bất quá tầm thường đón giao thừa đều là người một nhà cùng nhau chơi đùa thời cố này đón giao thừa lại là đánh một cái cờ hiệu có minh tu sản đạo ám độ trần thương y tứ cũ tuổi tiếng chuông một quá đới thư đồng cảm thấy eo đau bối đau chân rút gần, cảm thấy cùng thời cố đón giao thừa còn không bằng tiếp tục cùng nàng mẹ nàng tỷ đánh bài còn đỡ phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân Mùng một sáng sớm, đối thư đồng nghiêng người đã bị thời cố nắm mặt muốn tiền mừng tuổi. Đối thư đồng cuối cùng một chút buồn ngủ đều bị hắn ra mặt dày cấp khí không có, mở mắt ra nói, như thế nào không phải ngươi cho ta. Ngươi là tỉ tỉ sao? Đối thư đồng xem hắn giả vờ vẻ mặt thiên chân, càng là ngừa rằng, lần đầu khoát khai phản bác, ngươi gặp qua cái nào tỉ tỉ cùng đệ đệ ngủ ở trên một cái giường. Thời cố là thật không nghĩ tới nàng có thể nói như vậy, ha ha nở nụ cười. Sinh mễ đã thành thuốc cơm. Đới thư đồng là đã sớm nhận mệnh, bị thời cố năm lần bảy lượt đùa giỡn, hiện tại cơ bản cũng có thể mặt vô biểu tình. Đới thư đồng cảm giác sâu sắc gần mực thì đen, thật sợ chính mình có một ngày cũng đi theo thời cố giống nhau không biết xấu hổ. Thời cố cuốn quýt si mê một trận, lại từ quần áo của mình trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, nói câu tuổi tuổi bình an. Đới thư đồng nuốt rắn chắc bao lì xì, vẫn là nhịn không được vui vẻ, sau lại lại chạy đến 19 gì quá cùng mang vân lan nơi đó thảo một cái. Mười chín gì quá tuy rằng chuẩn bị, lại vẫn là nhắc mãi, đều gả đi ra ngoài người, còn chạy tới muốn tiền mừng tuổi. Nếu là gả cho người liền không có tiền mừng tuổi, ta đây nhưng không gả. Gả đều gả cho, còn đánh mã hậu pháo. Mười chín gì quá đuổi đi nàng, theo sau lại chờ đến cắt tưởng như ý tới chúc tết. Thời cố tự nhiên không quên này hai cái tiểu nhân, cảm thấy cắt tưởng như ý tên hảo, ngụ ý hảo, liền nhiều bao một ít, có như vậy hai cái linh vật chấn trạch bảo bình ăn cũng khá tốt nguyên bản đại tháng riêng thời cố cũng không có việc gì, không có thân thích có thể đi, đều là bãi kiến một chút đồng liêu trưởng bối. Bất quá năm nay hiển nhiên lại là không lắm bình tĩnh một năm, thời cố không thể không ở đại mùng một liền bắt đầu cẩn thận đầu nhập đến công tác chúng đi. Chờ, khi hai nhà chi tranh, liên quan mặt khác hích lợi tương liên chỗ cũng không thể rảnh rỗi, dị vãng tháng riêng gian lược hiện quảng cuể thị châu thương giới, hiện giờ không tiền khoáng hậu lung lay lên. Năm nay lập xuân lúc sau, độ ấm liền bay lên đến tương đối mau. Còn không có qua tháng riêng, thời tiết đều ấm áp lên, giữa trưa thời điểm bị thái dương chiếu còn cảm thấy da thịt nóng lên. Đới thư đồng đem rắn chắc quần áo mùa đông đều thu thập đi vào, đem khinh bạc một ít đằng tới rồi tủ quần áo, mới phát hiện quần áo của mình cũng nhiều đến không chỗ treo. Trước kia làm chưa kịp xuyên, còn có chỉ xuyên qua một hai lần, ít nói cũng có bảy tám chục kiện. Đới thư đồng lại luyến tiếp ném, liền đều bất săn bằng, một ngày một thân mà đổi, nghị xuyên hỏng rồi cũng so phóng hỏng rồi cường. Nàng hiện giờ lại học cái dịch dung tay nghề, mỗi đổi một thân xiêm y đều không ngại cực khổ mà xứng một khuôn mặt. Thời Cố mấy ngày nay cảm giác chính mình giống như cưới không ngừng một cái lao bà. 64, đệ 64 chương. Đối thư đồng cao hứng, Thời Cố cũng mừng rỡ phục bồi. Có đôi khi đối thư đồng sẽ thay hình đổi dạng mời Thời Cố tham dự một ít trường hợp, người ngoài thấy Thời Cố bên người thường thường liền đổi một vị nữ lang, cho rằng hắn cuối cùng thông suốt, cũng học được ở bên ngoài xây tổ, một thủy phong lưu vận sự lan truyền nhanh chóng. Đối thư đồng nghe xong lại chỉ là cười đến dôi chân, thời cố liền không vui, ta băng thanh ngọc khiết một dạ đến già một người, đã bị ngươi như vậy liên lụy, ngươi như thế nào bồi. Ngươi một đại nam nhân, như vậy hình dung chính mình cũng thật không đỏ mặt. Mặt đỏ cái gì, An ngay nói thật mà thôi, kết hôn phía trước ngươi lại không phải không biết ta thanh thanh bạch bạch đồng tử thân. Đối thư đồng thấy hắn càng nói càng không chính hình, lại còn một bộ thực sự cầu thị bộ dáng, chứ không nhịn được mặt che thượng hắn miệng. Bất quá hai người lẫn nhau hiểu biết thấu triệt. Tự nhiên không lắm để ý bên ngoài đồn đãi, ngược lại cùng nghe người khác bắt quái giống nhau. Mười chín gì quá ở bài trên bàn cũng nghe quá một miệng, sau lại biết được là chính bọn họ nháo, nếu mày nhìn trời vẻ mặt không nghĩ ra, không biết bọn họ người trẻ tuổi như thế nào như vậy sẽ chơi. Bởi vì bản thân thân hình hạn chế, đối thư đồng còn chưa bao giờ đếm thử quá nam tử bộ dáng, sau lại hứng thú lên, ở cải trang giả dạng hạng nhất thượng càng là hạ công phu thời cố nhưng thật ra sợ có một ngày thì châu lại truyền ra tới hắn có long dương chi phích cho nên ở nàng giả nam trang là lúc tuyệt đối sẽ không mang nàng tham dự đứng đắn trường hợp đới thư đồng liền ngẫu nhiên cùng bảo tiêu đi theo đó đưa một chút thời cố xuất nhập cũng không cố ý hướng người trước đấu người khác nếu không cẩn thận cũng khó phát hiện nàng thân phận thật sự có một lần đới thư đồng ăn mặc chuyên môn cắt tiểu hào tây trang ra vẻ thiếu ra nhà giàu đảo làm thời cố ở ánh mắt đầu tiên thời điểm còn ngây người đới thư đồng vì thế thực kiêu ngạo Có phải hay không mau nhận không ra? Có hay không dọa nhảy dự? Tế đến ôm đùm, nơi nào giống cái nam nhân? Thời cố lấy lại tinh thần, ôm eo niết mặt hai bước hởi, chiếm tiện nghi không chút nào hàng hồ. Đới thư đồng không vui, phản bác nói, ta là đang lúc thanh xuân thiếu niên, ngươi cái lao nam nhân đương nhiên so không được. Lời này kỳ thật rất thú vị, bọn họ ở tuổi có lợi là tỷ đệ, thời cố năm nay cũng mới 22 tam tuổi tác, đồng nhiên bị đới thư đồng nói như vậy, cảm thấy nàng là ở nghi ngờ chính mình đang lúc sinh động tuổi tác. Đem nàng gương mặt một tễ, chất vấn nói, ai là lao nam nhân. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đối thư đồng nơi nào còn dám nhắc lại, lập tức ngậm miệng không nói. Thời cố buông ra nàng, thấy nàng ngay ngay ngắn ngắn mà hướng chỗ đó vừa đứng, cũng coi như được với nhẹ nhàng như ngọc, thôi lại bỗng nhiên nhíu mày vừa hỏi, ngươi ngược đâu? Đối thư đồng bị hắn hỏi đến một quẫn, vội vàng che ngực ngăn trở hắn sờ loạn tay, hồng thính thay quát, ta quấn lấy bọc ngực bố đâu? Thời cố liền không tán thành, giữa mày không chỉ nói. Ngươi thật đúng là nghệ rồi, chiên ngoạn ý nhi này cũng không sợ lạc không có, chạy nhanh, cởi xuống tới. Đối thư đồng không nghĩ cùng hắn tiếp tục vòng cái này để tài, bất quá cuốn lấy như vậy ba tầng cũng xác thật không dễ chịu, ra cửa thời điểm bởi vì quá cấp, cuốn lấy thật chặt chút, lúc này cảm thấy từng đợt mà đau. Thời Cố liền đem nàng chạy đến trong văn phòng đầu tiểu cách gian tháo rỡ, sắp đến trong lâu người đều đi mau hết, cũng không thấy nàng ra tới, đẩy cửa vừa thấy nàng còn ở cùng kia vài thước bố chiến đấu, toại nhàn nhàn mà dựa ở một bên dài không xuống. Đại thắng riêng, đối thư đồng lăng là ra một đầu hãn, vớt xương sườn đánh thành bế tắc bọc ngực vải lẻ, tiết khẩu khí. Thời cố chỉ có thể đi lấy kéo tới, dọc theo mảnh vải một tầng tầng cắt hai, miệng cũng không ngừng. Ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn, lại không phải muốn làm đặc vụ chấp hành mật lệnh, bọc như vậy khẩn. Ta này không phải lần đầu tiên giả nam trang không kinh nghiệm sao? Thời cố nghe nàng lời này, hiển nhiên không phải quấy một hồi liền tận hứng, xuyên tiến mảnh vải phía dưới tay đi phía trước vừa trượt, hơi chút dùng một phân lực lại muốn chuyên môn tìm này tội chịu có ngươi đẹp hắn ngón tay hơi lạnh đới thư đồng bị băng đến lông tơ thẳng dựng vội vàng đem hắn tay trụi bay tới đem quái đâu khăn trùm đầu thượng đã không có này một tầng trói buộc đới thư đồng cảm thấy cả người đều lỏng một trận bất quá nguyên bản vừa người tây trang cũng khấu không thượng thời cố xem nàng buồn đầu còn ở đàng kia dùng sức hướng lên trên khấu nút thắt thật sự buồn cười chỉ có thể đem chính mình áo khoác cho nàng chồng lên vì phòng người khác cho rằng chính mình ôm cái giả tiểu tử liền đem nàng quấn lên giấu ở mũ nội đầu tóc đều đánh tan khoác xuống dưới ngồi trên xe sau thời cố xem nàng câu lũ thân mình cánh tay giấu ở bên trong động tác tế nhìn liếc mắt một cái ai qua đi ở nàng bên thai nói nhỏ ta giúp ngươi xoa tránh ra đới thư đồng buộc chặt áo khoác trực tiếp dịch hướng về phía xe tòa bên kia trong nhà mười chín quá đang cùng mang vân lan bao bánh trôi mới vừa làm được một chậu mẹ đen nhân đới thư đồng hưng phấn chạy về phòng thay đổi thân siêm y rỉa liền ra tới gia nhập đội ngũ Mười chín gì quá nhìn nàng còn chưa gỡ xuống giả ra mặt, nói, ngươi liền không thể thuận tiện đem này mặt cũng thay đổi. Nhìn quay xinh. Không chiếu gương ta đều đã quên, các ngươi coi như tới làm khách hảo. Mang Vân Lan cười nói, vậy ngươi đây là nào môn thân thích? Kỳ thật ta này mặt là chiếu á khi làm, có hay không phát hiện cùng hắn có vài phần giống? Làm hắn ca ca thế nào? Đối thư đồng sở tiếp xúc nam tính không nhiều lắm, nếu là chiếu những người khác làm, lại sợ thời cố sẽ an bị. Nhiều lấy dứt khoát lấy hắn vì nguyên hình. Theo sau tiến vào thời cố liền không vui, như thế nào lại là ca ca. Trước kia luôn muốn đương hắn tỉ tỉ cũng thế, hiện giờ chơi này đó còn muốn áp hắn một đầu. Đối thư đồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đây vốn dĩ liền so ngươi đại, đổi cái thân phận đương ca ca ngươi không phải cũng là tự nhiên. Mới vừa ai còn nói ta là lão nam nhân đâu. Thời cố khẽ hừ một tiếng, đối này cũng không nhiều lắm so đo. Mười chín gì quá càng là ghét bỏ, liền ngươi cái kia đầu còn dám sung lão đại, từ đâu ra dũng khí. đối thư đồng xem bọn họ một cái so một cái tích cực lên, nói rõ lý lẽ nói bất quá, liền nói, cái này đầu còn không phải ngài cấp, a đối thư đồng vừa dứt lời, đã bị 19 gì quá ném lại đây bánh trôi tạp vừa vặn. Một đám người vui vừa bãi, bao bánh trôi công phu lại nói lên phong bắc dương hành chuyện này tới. Hiện giờ thời cố cùng hầu tích nhu không đối phó, trong nhà người cũng biết rõ không có bo bo giữ mình đạo lý, cho nên phá lệ chú ý khởi bên ngoài tình thế tới. 19 gì quá mỗi ngày đều sẽ gọi người mua một phần báo chí tới, hiểu biết một chút gần nhất tin tức. Bất quá thương giới thay đổi bất ngờ, báo chí thượng xa xa vô pháp hiện ra, Mang Vân Lan thường thường đi chính mình cửa hàng chạy, ngược lại biết được nhiều một ít. Nghe 19 gì quá hỏi tới, Mang Vân Lan liền nói, bên ngoài đều truyền là phong bắc dương hành hành trường tham tiền, cho nên sợ tội tự Mười 19 gì quá nha một tiếng, này còn kém xa lắm chút, phía trên không tiếp tục cha sao. Thời cố nói. Hầu Tích Nhu sớm làm vứt bỏ phong bắc dương hành tính toán, tất cả đường lui đều trải đến cực hảo, không có manh mối cha không đến. Liên như vậy tính, cũng không phải chuyện này như a. Mười chín gì quá đều thế hắn phát sầu. Chuyện này thượng, đối thư đồng còn xem đến tương đối thấu triệt, nói, nếu tiếp tục cha nói, đối A khi cũng không tốt. Hai nhà đều là của cải phong phú thế tộc đại gia, ngày đó A khi lại vừa lúc cùng Hầu Tích Nhu đụng phải, hai đầu bên nào cũng cho là mình phải, phía chính phủ tin ai không tin ai đều khó mà nói cũng không nghĩ đắc tội nào một đầu, cho nên dứt khoát bóc qua đi nhất bất việc. Mười chín gì quá không cấm thở dài, nay hầu tích nhu cũng là ông trời chiếu cố, đều bị bắt lấy cái đuôi, cư nhiên còn có thể tránh thoát đi. Mười chín gì quá trợn tưởng nói không cần treo chọc người này, nghĩ lại tưởng tượng này đều treo chọc lại đây, còn thế nào cũng phải căng ra đầu thượng không thể. Hiện tại đối thư đồng cùng thời cố lại là nhất thể, muốn né tránh cũng không hiện thực. Mang Vân Lan hừ nói, Thu Đại Há có không gây vạn, này thì châu địa giới cũng không biết thay đổi nhiều ít nổi bật ta xem hầu tích nhu chưa chắc có thể đắc ý được bao lâu sinh ý thượng sự tình vô luận tình thế nhiều nghiêm túc thời cố cũng không dọn về đến nhà tới nói biểu hiện đến cũng đều là phong khinh vân đạm bộ dáng, trước mắt cũng chỉ đường nói chuyện thiếm, còn theo mang vân lan nói gật đầu đại tỷ nói được có lý Đối thư đồng nghe xong liền oai quá thân mình hỏi như thế nào ngươi có thể kêu đại tỷ năm đó liền không thể kêu ta một tiếng cựu tỷ thời cố ánh mắt dừng ở trên người nàng nói kia hiện tại bổ thượng. Đối thư đồng chỉ là ngấm lại, liền cảm thấy một thân nổi da gà. Nói đến cũng là kỳ quái, trước kia ước gì hắn tiếng kêu tỉ tỉ, hiện tại là chết sống không muốn nghe. Cố tình thời cố liền phải cố ý, thường thường liền tỉ tỉ tỉ tỉ kêu đến thuận miệng, kêu đến đối thư đồng liên tiếp tạc mau, cảm thấy cuộc sống này vô phát qua. Hôm nay là 15, người một nhà ăn xong bánh trôi, liền đi ra ngoài xem hoa đằng cùng Vũ Long. Hoác Linh Khê trước đây nói quân chính phủ bên kia ăn mừng nguyên tiêu. Ở sông nhỏ dự bị mấy chục tổ đại lễ hoa, thông chi bọn họ đến lúc đó đừng quên đi quan khán Đới thư đồng xem thời gian còn sớm, liền duyên phố một bên dạo một bên hướng tới sông nhỏ phương hướng đi. Người qua đường hẳn là đều biết sông nhỏ sẽ phong pháo hoa, cho nên càng tới gần sông nhỏ người càng nhiều, nguyên bản còn có thể cất bước đi lại, đến cuối cùng đã đổ đến chật như nêm tối Đới thư đồng gắt gao nắm như ý, cắt tường tắc từ thời cố mười 19 gì quá cùng mang vân lan tùy lương cung theo ở phía sau. Toàn gia người đổ ở một chỗ tôm bánh quán trước, chờ đến nhàm chán liền thuận tay mua mấy phân tôm bánh tới ăn. So sánh với đại đa số người không kiên nhẫn cảm xúc, thời cố toàn gia nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Ta xem người này đàn động đều bất động một chút, chờ chúng ta đi pháo hoa nên sẽ không đều phóng xong rồi. Mang Vân Lan nghe đối thư đồng như thế nói, chiều sau nhìn thoáng qua, nói, liền trở về đều là cái vấn đề, chiếu như vậy chúng ta có thể ăn biến này một cái phố. Đối thư đồng cảm thấy chủ ý này không tồi con dặn dò nói vậy các ngươi nhưng ăn ít điểm bằng không chờ tiếp theo cái quầy hàng không bụng ngươi thật đúng là ra tới quán ăn mười chín gì quá bất đắc dĩ lại đối cắt tưởng như ý không thêm quản chế phùng cái bán hàng rong liền hỏi bọn hắn có nghĩ ăn đới thư đồng lặng lẽ cùng thời cố bĩu môi quả thật là con gái gả chồng như nước đổ đi thời cố cười xoa bóp nàng vành hai nói bắt ta nơi này cho ngươi gấp đôi không tốt sao ngươi vốn dĩ nên gấp đôi cần phải không gả đi ra ngoài Hợp với ta mẹ nơi này ta không phải có thể đến tam phân sao. Thời cố không biết nàng như thế nào tính này bức trướng, bất quá xem nàng cư nhiên học song cưỡng từ đoạt lý, bất giác một trận vui mừng, hành á mang cựu cửu, có điểm gian thương hương vị. Đới thư đồng không cảm thấy đây là khen, ném chính mình đuôi ngựa biện xoay qua đầu. Chờ đến tiếp theo cái bán hàng rong thời điểm, thời cố nhìn đến 19 gì quá cấp cắt tưởng như ý mua đường hồ lô, liền cầm song phân cấp đới thư đồng. Một bên mang vân lan tuy rằng không ăn, Lại cảm thấy này đường hồ lô nhất định là ngọt rụng răng 65, đệ 65 trương Còn chưa tới sông nhỏ, đới thư đồng mấy cái liền cảm thấy bụng đã căng Bất quá nhìn tiểu quán thượng bánh ngọt bán tương không tồi Vẫn là mua chút trở về cũng có thể đường ăn vặt Theo đám người càng ngày càng tễ, cơ hồ đi một hai bước liền sẽ bị người dẫm một chân Đới thư đồng xuyên một đôi thiển sắc dày theo đều bị dẫm thành hôi Chân trên mặt cũng không biết là ai giấu giày tử Nếu tế đến hoàn cảnh này, ai cũng chẳng trách ai Thời cố đem nàng khẩn ôm trong người trước, ở đám người tệ bất động thời điểm, liền đem nàng trọng lượng hướng lên trên đề đề, làm nàng bàn chân không phải như vậy cố hết sức. Mười chín gì quá lanh cắt tường như ý, đứng ở bọn họ sáng lập ra tới một tiểu khối biên giác thượng, như mày nói, ngày thường cũng không biết Thị Châu còn có nhiều người như vậy, đây là từng nhà đều xuất động, tệ tới khi nào là cái đầu. Quyết sách sơ xuất, sớm biết rằng chúng ta liền vội đi, sau đó trễ chút trở về, vừa lúc cùng đám đông sai khai. Trước mắt nói cái gì cũng là mã hậu pháo, đối thư đồng thở dài, tinh tâm chờ Đối thư đồng dựa vào thời cố đáng tin cậy lòng dạng, chạm lâu rồi đều có chút mơ màng sắp ngủ. Nguyên bản muốn tìm một cái ngõ nhỏ xem có thể hay không xuyên trở về, lại thấy ngõ nhỏ cũng là trên đầy, đại khái cùng nàng giống nhau ý tưởng người không ở số ít, ngược lại lại đuổi ở bên nhau. Cái này nhưng xong rồi, chờ 10 điểm chung chúng ta có thể trở về sao Thời cố nhìn nhìn trước sau tắc nghẽn trường long, nói, huyền. Đối thư đồng đang muốn túi đầu nhìn xem thời gian, liền nghe được nơi xa trên không bang bang vang lên, ngũ thải ban lan pháo hoa trên cao nổ tung, bay lả tả giải rơi xuống, càng là dậm chân vội la lên, vẫn là không đổi kịp. Ở chỗ này xem cũng không tính mệt. Thời cố nói đem nàng ôm hướng bên cạnh mấy chỉ dương gỗ thượng, góc độ thượng tính khả quan, sau đó lại đem cắt tưởng như ý cử đi lên. Mười chín gì quá cùng mang vân lan cũng không tính toán lại cùng người tế, đứng ở một bên nói, này muốn cùng người buồn đầu tế. Phỏng trừng đi cũng không diễn, còn không bằng liền ở chỗ này nhìn một cái. Ngày lễ ngày Tết, mọi người đều là pháo cùng thoáng thiên hầu phóng đến nhiều, tiếng vang đại đồ vui mừng. Đối thư đồng cảm thấy quang có thanh âm quái không thú vị, xa không bằng này pháo hoa đẹp, cho nên ăn Tết thời điểm thời cố cũng sẽ gọi người mua pháo hoa tới phóng. Bất quá ra trạch bên trong cũng là ý tứ một vài, không bằng sông nhỏ như vậy tầm nhìn trống trải, số lượng nhiều cũng đồ sộ. Như vậy đại lễ hoa cũng sẽ không bất luận cái gì một gian pháo hoa cửa hàng có thể làm, một ít quốc khánh điển pháo hoa pháo, còn có đến nơi khác tìm thợ thủ công, như vậy một quả ít nói cũng đến 20 tới đồng tiền. 19 gì quá đếm bạo ở bầu trời đêm pháo hoa, không phải do lũ lưỡi. như vậy một hồi đến thiêu đi bao nhiêu tiền nột, vẫn là quan gia có tiền nhiều. Đối thư đồng thâm chấp nhận gật gật đầu, cảm thấy pháo hoa như vậy một bạo liền biến mất đồ vật, sắc thật so hội trường đấu giá còn thiêu tiền nhiều hơn. Một đám người liền đứng ở bên đường nhìn trận pháo hoa, theo sau liền theo tới lộn trở lại đi đám người mặt sau, đi phía trước đi rồi nửa thanh lại đổ bất động. Lúc này bọn họ cũng không bụng lại thịnh đồ vật, liền mua chút chơi xem đồ vật, cái gì hương bao, đèn lồng, cắt giấy hoa, dù sao như thế nào đều có việc làm. Nhưng đều không phải là tất cả mọi người có như vậy hảo kiên nhẫn, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, đổ đến lâu rồi luôn có người hóa giận, trên vai thích cánh răm ba câu chi gian liền nổi lên xung đột. Đới thư đồng chính hủy đi hương bao thượng vòng lên vua, thiếu chút nữa bị bên cạnh đột lại đây khụy tay đỉnh đến mũi cốt, vẫn là thời cố tay mắt lanh lẹ, đem đối phương cánh tay đẩy trở về. Nay đẩy không quan trọng, nguyên bản cùng một người khác dây dưa nam nhân, đảo mắt liền chiều thời cố trừng nổi lên mắt, đẩy cái gì đẩy? Không thấy được nhiều người như vậy sao? Biết người nhiều liền không cần đồ sinh sự tình, nhiều người như vậy đều chờ, ai kiên nhẫn đều không nhiều lắm. Thời cố khinh phiêu phiêu thu hồi ánh mắt, không nghĩ tệ thành một đống còn muốn cùng người động thủ. Lại cứ lúc này người đều cảm xúc táo bạo, nói rõ lý lẽ nếu có thể nói rõ, cũng liền sẽ không có như vậy vừa ra. Người nọ tính tình vừa lên tới, cũng mặc kệ người nhiều ít người, man nu giống nhau liền xung tới. Lương Cung giỗi chân một vướng, thời Cố trực tiếp kiểm đối phương cánh tay, đem chi ấn đầu dứt khoát đẩy mạnh trong một góc, muốn đánh đúng không? Người nọ phục hồi tinh thần lại, đầy mặt táo bạo, nhưng nhìn thời Cố cùng Lương Cung hai cái đại cao cái, lại túng đến không dám động. Mười chín gì quá mở đạo nhân nhiều liền dễ dàng sinh sự kỳ ngóng trông nhanh lên trở về mới hảo Đối thư đồng cũng sợ người nọ không phục còn muốn tìm phiền thoái thường thường hướng bên cạnh nó thình lình cảm thấy đám người như là bị cái gì mạnh mẽ va chạm một chút đồng thời đi phía trước một dũng tình huống liền ở một cái chớp mắt chi gian đối thư đồng lập tức đã bị đám người đưa tới đằng trước thời cố nguyên bản lôi kéo hắn nhưng bởi vì hai người sai khai khoảng cách sợ lôi kéo cánh tay của nàng bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra tay đằng trước hẳn là bởi vì xung đột dâm phải người cho nên đám người hoảng hốt liền tứ tán trên trúc. Đới thư đồng cảm thấy chính mình chân đều không ở trên mặt đất, người ở trong đó tựa như vào nước lũ giống nhau, bị bắt mang theo đi. Thời cố cho dù ra sức về phía trước bái, cũng không thắng nổi tích tụ ở bên nhau đám đông. Lương cung thân thủ nhanh nhẹn, ở đám người triệt thoái phía sau một sát, trực tiếp xoay người thượng bên đường xa nhà, vẫn luôn theo đám đông sau này đi. Thời khác chú ý ở giữa đới thư đồng, thời cố đem mười chín gì quá đám người dàn xếp ở một chỗ an toàn góc chật quay người đi tìm đối thư đồng như vậy người tể người trường hợp sợ nhất bị mang đảo người nọ triều một lại đây cùng chiến trường gót sắt cũng kém không được vài phần đối thư đồng chỉ có thể tận lực lay bên người có thể lay người ổn định chính mình thân hình nàng trên chân giày đã sớm cọ không có người khác giày ra giày vải giẫm lại đây đau đến ứa ra nước mắt hoa bên hai đại nhân chửi bậy thành hai tử khóc nháo thanh hôn tạp ở bên nhau đối thư đồng cảm thấy trong đầu hoang long vang hơn nữa không lắm thông suốt không khí cơ hồ phải bị tễ tắt thở. Thời Cố vài bước vượt đến lương cung bên kia, vẫn luôn ở quan sát đến phía dưới đám đông. Ở đối thư đồng bị đưa tới một mảnh tương đối rộng thùng thình giờ địa phương, nhảy đến một bên cục đá đôn thượng muốn đem nàng mang ra tới. Đối thư đồng nỗ lực ngay, chỉ là căn bản không địch lại đám đông lực lượng, mắt thấy lại phải bị phóng đi đằng trước, cảm thấy sau lưng giống như bị người mãnh lực đẩy một phen, mới có thể từ trong đám người thoát ly ra tới, giây lát bị Thời Cố kéo qua đi. Thiếu chút nữa thở không nổi đối thư đồng thuận thuận ngực. Trên chân vớ đã bị dâm đến vết bẩn loang lộ, nguyên bản tinh tinh xảo xảo, từ trong đám người chui ra tới liền cùng bị đánh cướp quá giống nhau, đi chân trần bồng đầu. Đang trước hẳn là đã xảy ra chuyện, ở chỗ này dựa một trận đi. Thời cố nhìn nhìn trước sau hùng đổ đám người, cũng không khác lộ có thể đi, chỉ có thể chờ phòng tuần độ người tới giữ gìn hảo trật tự. Thông ừ. hướng sông nhỏ cái này đoạn đường là cũ lộ, vẫn luôn không có tu trình, tiết khánh thời tiết như vậy một đổ, hơi có vô ý liền sẽ phát sinh dâm đạp, thật sự là kiện việc khó. Đúng rồi, mới vừa rồi giống như có người đẩy ta ra tới. Đới thư đồng mới vừa rồi liền rõ ràng cảm thấy có người đẩy, chỉ là lúc ấy bị tệ đến đầu váng mắt hoa, quay đầu lại thời điểm cũng tìm không ra người. Thời cố nhìn hạ đẩy tới xô đẩy đi đám người, tệ ở bên nhau ai là ai đều phân không rõ, tám phần cũng là vô tình vì này. Đới thư đồng cảm thấy có vài phần đạo lý, cho nên nhất thời vẫn chưa đương hồi sự. Chờ đến phòng tuần độ người lại đây, hiện trường rối loạn mới có thể bình ổn. Chỉ là cũng đợi hồi lâu thời gian mới đưa đoạn đường khơi thông, đối thư đồng bọn họ trở về thời điểm, đều đã là hơn 10 giờ. Người này tế người, ai ở ở giữa đều là không hảo. Mười chín gì quá lôi kéo chính mình đã nhăn rún do áo choàng nói, này một chuyến môn nguyên không nên ra tới, cũng may mà phòng tuần bộ tới kịp thời, bằng không không chừng như thế nào đâu. Mang Vân Lan sờ sờ cắt tường quang nao sắc cười nói, cũng không phải là, ta ở trong đám người liền dựa vào cắt tường đường toà độ, cắt tường sờ sờ đầu mình. Đối với có thể đảm đương một chút tọa độ vẫn là rất cao hứng. Cũng liền số đối thư đồng chật vật nhất, dây đều cấp dâm ném, vẫn là thời cố một đường cong trở về. Toàn ra lướt nhau, đều nhịn không được nở nụ cười. Cắt tưởng. Đoàn người đang định vào cửa, đột nhiên nghe được đại môn một bên ven tưởng có người kêu một tiếng. Đối thư đồng phóng nhãn nhìn lại, một chút liền nhận ra tới là cắt tưởng như y phụ thân Liêu Trường Sinh. Chẳng qua tương so với lần đầu tiên gặp mặt, Liêu Trường Sinh hiện tại nhưng tăng thương nhiều. Trước kia vẫn là tây trang dày da, hiện tại ăn mặc một kiện cũ áo da, không có nửa điểm lão bản khí chất. Đối thư đồng còn ở thời cố bối thượng, cảm thấy như vậy cùng người ta nói lời nói cũng quái ngượng ngủng, liền vô vô bờ vai của hắn, làm hắn đem chính mình vông xuống. Thời cố nhìn đến liêu trường sinh, tất nhiên là không mừng, đem đối thư đồng vông sau lưng, lại ôm lấy nàng làm nàng đạp lên chính mình chân trên mặt. Liêu trường sinh sự, 19 gì quá cùng mang vân lan đều nghe nói qua. 19 gì quá là thập phần không thích như vậy không màng thê nhi chết sống một lòng chỉ toàn tiền mắt như người, cho nên con mắt đều không nghĩ cấp một cái. Mang Vân Lan liền đi vào trước cấp đối thư đồng lấy giày. Cắt tường như ý, chúng ta đi vào trước. Nghe được 19 gì quá nói chuyện, như ý thực tự nhiên liền dắt lấy tay nàng, đối liêu trưởng sinh cái này thần cha là không hề có lưu luyến. Nàng tuổi tuy không lớn, khá vậy có thể cảm giác ra tới liêu trưởng sinh đối nàng cũng không có nhiều ít yêu thích chi tình. Như ý nguyên bản liền không đối như vậy cái thân cha có bao nhiêu đại kỳ vọng, cho nên hiện tại càng không thân cận. Các tường rốt cuộc so mội mội thành thục một ít, thấy liêu trưởng sinh bỗng nhiên tìm tới cửa tới, nói vậy không phải không lời gì để nói, hắn không hảo đem nhà mình sự tình đều ném cho đới thư đồng cùng thời cố, cho nên giữ lại. Liêu trưởng sinh tân cưới lao bà liêu sẽ quên làm ra tới sự tình, thời cố còn không có đã nói với đới thư đồng. Đồng dạng, liêu trưởng sinh cũng không biết chính mình kinh doanh đã nhiều năm sưởng thuộc ra trong một đêm đóng cửa cũng là vì liêu sẽ quên quan hệ là sau lại thất vọng hết sức hắn xưởng thuộc ra bị thu có người hỏi hắn có phải hay không đắc tội người nào chính hắn thăm hỏi dò xét một đốn mới thể hội lại đây đồng thời hắn cũng biết lúc trước lanh cắt tưởng như ý tới tìm hắn tới thư đồng thân phận không bình thường nghĩ hắn cùng cắt tưởng như ý như thế nào đều có huyết thống quan hệ cho nên thiển mặt già tìm tới cửa tới lại vô dụng cũng có thể đánh cái gió thu liêu trường sinh thọc tay áo, đứng ở cách đó không xa râu ria xồm xoàng tóc cũng hoa râm Ở người qua đường xem ra cũng thực sự đáng thương. Nếu là không biết nội tình, đối thư đồng có lẽ còn sẽ gần làm một người qua đường đáng thương một chút hắn, bất quá hiện tại là toàn vô hảo cảm. Hơn nữa lúc trước nàng mang theo các tường như ý đi tìm liêu trưởng sinh thời điểm, hắn từ đầu đến cuối đều biểu đạt suy nghĩ có một cái nhi tử kế thừa hương khói ý nguyện, đối như ý chỉ là tiện thể mang theo. Như vậy bạc tình quảng nghĩa, lại trọng nam khinh nữ người, đối thư đồng thật sự không có một chút đồng tình thương hại. Đối thư đồng nhìn về phía các tường. Cắt tường trên mặt cũng, cũng không động dung. Đối thư đồng liền không có phản ứng liêu trường sinh, đứng dậy dục hồi. Liêu trường sinh vội vàng tiến lên, mang tiểu thư dừng bước. Khi ra dừng bước, đối thư đồng nghe hắn này xưng hô, liền biết hắn không phải đơn thuần tới tìm chính mình hài tử, cho nên dứt khoát làm cắt tường cũng đi trở về. Cắt tường đi vào môn, liền nhìn đến 19 gì quá bọn họ đồng thời bái ở sau đại môn trộm quan vọng, dừng một chút sau bị 19 gì quá kéo qua đi, gia nhập quan vọng đại quân. Liêu Trường Sinh cũng là thật vất vả mới có thể gặp phải đối thư đồng bọn họ, phía trước tới bồi hồi quá vài lần, đều nhân gác cổng nghiêm ngặt mà liền người cũng không thấy, trước mắt hắn cũng là nhìn chuẩn cơ hội này, liền vội vàng thổ lộ chính mình chân thành chi tâm, lúc trước ta mắt vụ về, không biết mang tiểu thư chính là khi ra ngài phu nhân, cho nên nhiều có chậm trễ. Ta kia hôn trưởng lao bà có mắt không thấy Thái Sơn, càng là đắc tội phu nhân, mong rằng khi ra nhiều hơn thông cảm. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Đối thư đồng nghe được kỳ quái này quan hắn lao bà chuyện gì? thời cố chính mình cũng chưa tưởng nhắc lại này tra sự, không thành tưởng lại bị liêu trưởng sinh cấp nói ra, lập tức liền lạnh mặt. chỉ là đối mặt đối thư đồng nghi vấn, hắn cũng không lại gạt. đối thư đồng minh bạch lúc sau, nghĩ thẩm quả nhiên kia liêu sẽ quên cũng không phải đèn cạn dầu, lại nói tiếp vẫn là chính mình cũng đủ vận khí tốt, bằng không thật liền chứ đạo của nàng. kết tóc phu thê liêu trưởng sinh còn không để trong lòng, huống chi liêu sẽ quên hiện tại liên lụy hắn ném thân ra, kia đương nhiên là muốn phủi sạch sở đới thư đồng liền hỏi một câu liêu tiên sinh một người tới phu nhân của ngươi cùng nữ nhi đâu đới thư đồng nhớ rõ liêu trưởng sinh trọng cưới lúc sau còn có một cái nữ nhi cũng bất quá bảy tám tuổi đại lúc ấy bọn họ đi sông nhỏ kiểu biệt thự tìm hắn thời điểm vô tình gặp phải cái kia ở trên xe tiểu cô nương hẳn là là được liêu trưởng sinh nghe vậy vội nói ta kêu bà nương làm ra kia chờ sự tới ta cũng không mặt mùi đối liệt tổ liệt tổ nột dự nghiệp bằng hai bàn tay trăng cơ nghiệp liền như vậy bị làm không có Ta cũng là ăn một cái giao hấn, cho nên đã sớm cùng nàng Hoa ly, làm nàng nhà mẹ để người lánh đi trở về. Hoa ly. Đối thư đồng cân nhắc cái này nàng chỉ ở trong sách xem qua từ nhi, nghe liếu Trường sinh nói chuyện quái khó chịu, văn không văn cổ không cổ, vô nghĩa chiếm đa số. Nguyên bản nàng cũng không nghĩ cấp liếu Trường sinh hòa nhã, trực tiếp mắng một câu xứng đáng đem người đuổi đi là được, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng sau, ngựa khí liền không có quá ngạnh. Cái này làm cho liếu Trường sinh cũng cảm thấy chính mình tới ôm đùi là có hy vọng không khỏi mặt mày hường hào nói chính mình còn đem liêu sẽ quên hung hăng giáo hơn quá vân vân. câu cửa miệng còn nói oan có đầu nợ có chủ liêu sẽ quên làm sự ta cũng sẽ không vô duyên vô cơ tính ở ngươi trên đầu không quá quan với các tưởng như ý sự tình ta còn là câu nói kia bọn họ có nhận biết hay không ngươi ta không làm chủ được thời cố nghe đối thư đồng nửa câu đầu thời điểm liền không phải do những mày cảm thấy này ngủ ý giống như chính mình lúc trước tính sổ là vô duyên vô cớ giống nhau Đối thư đồng cảm thấy chính mình lời nói có gì cho nên vội vàng ngầm nhéo hạ thời cố cánh tay lấy làm chân an thời cố tạm thời bị nàng thuần bao cùng cái người đứng xem giống nhau nhìn nàng cùng liễu trưởng sinh chu toàn chỉ là sau lại nghe được nàng đem liễu trưởng sinh an bài ở nhà mình một gian trong xưởng đương làm rút trả lại cho hắn hai mươi khối đại dương đương sinh hoạ phí biểu tình lược có thâm ý chờ đuổi đi liễu trường sinh thời cố mới hỏi nói không phải chán ghét hắn như thế nào lại cho hắn tiền lại cho hắn tìm nghề nghiệp thật muốn đương bù ta thời cố cảm thấy Lấy nàng tâm tính, như vậy tưởng cũng không kỳ quái. Đối thư đồng lại nói, ta hiện tại phát hiện, cùng với đem tiểu nhân đuổi đi, làm đối thủ bắt được cơ hội, còn không bằng ngay từ đầu liền chính mình thu nạp, không chuẩn thời điểm mấu chốt còn có thể có tác dụng. Lời này đảo làm thời cố kinh ngạc lên, hắn sấm rền gió cuốn quán, giống liêu trường sinh như vậy không quan trọng gì người, hắn từ trước đến nay không bỏ ở trong mắt, cũng cũng không sẽ có nảy rụ rỗ chi sách. Quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác đều học được Nhu Lược. Thời cố khen đến không trái lương tâm, nhưng đối thư đồng nghe được lại ngượng ngùng, so chính mình ngón tay nhỏ đầu nói chỉ là có một chút tiểu thông minh, Nhu Lược gì đó quá để cao nàng. Thời cố ở đàng kia cười vài tiếng, nhưng cũng cố ý buông tay làm nàng chính mình xử lý một chút sự tình, cho nên đối nàng quyết định cũng không nhiều thêm can thiệp. Đối thư đồng lại hỏi, cái kia liêu sẽ quên thật cùng liêu trưởng sinh ly hôn về nhà mẹ đẻ. Hắn vừa động khí liền đem nhân gia kinh doanh lên sưởng thuộc gia liền thu. Đối với người khởi sướng liêu sẽ quên, sẽ dễ dàng buông tha mới là lạ, đối thư đồng am hiểu sâu này tính. Điểm này thời cố cũng thừa nhận, cho nên nói, đánh cho tàn phế một cái, nửa đời sau là đừng nghĩ xuống giường Đối thư đồng nghe được kinh ngạc, người đem người cấp đánh cho tàn phế. Ta lại như vậy không tuân theo pháp luật người sao. Thời cố liếc nàng liếc mắt một cái, thực không tán đồng, liêu trưởng sinh chính mình đánh, ngồi sổm ba tháng phòng trực. Phòng Trừng Liễu trưởng sinh còn sót lại tài sản riêng cũng là sau lại khơi thông quan hệ dùng hết, cho nên mới sẽ như vậy chật vật, bằng không nói như thế nào đều ở Thỉ Châu lăn lê bò lết mấy năm, như thế nào sẽ không cho chính mình để đường rút lui. Ta hiện tại lý giải câu nói kia. Đối thư đồng tràn đầy cảm khái mà thở dài, dẫn tới thời cố mỉm cười chiều nàng nhìn lại, mục mang dò hỏi. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi a. Đối thư đồng rung đùi lắc ý, một tiếng thở dài. Vậy ngươi có biết hay không? buồn điểu là phi không gian này cánh rừng. Đối thư đồng phản ứng một cái chớp mắt, theo sau đuổi theo thời cố liền đánh. An bài liễu trưởng sinh lưu lại sự tình, kỳ thật cũng có nhất định đạo lý, cũng là đối thư đồng ăn mệ tổng kết ra tới kinh nghiệm giáo huấn Trước đây hoắc thành đông tranh đoạt gia sản, ở bên người nàng thần không biết quỷ không hay mà xếp vào bảo tiêu, cho nên cũng không thiếu xảy ra sự cố. Trước mắt hầu, khi hai nhà lại quan hệ khẩn trương, thế cục không rõ, liễu trưởng sinh tuy rằng là tiểu nhân vật Nhưng nếu là bị Hồ Tích Nhu bắt được trong tay lợi dụng, bảo không chuẩn sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên đối thư đồng bất chấp tất cả, trước đem người ổn ở chính mình trong tay nhất ổn thỏa. Nói đến này đó tiểu nhân vật, đối thư đồng lại không phải do nhớ tới Tết Nguyên Tiêu Thượng bị đổ ở đám đông đẩy một phen chuyện này, nàng quay đầu càng phẩm càng cảm thấy quái dị cảm thấy như thế nào đều không giống như là trong lúc vô tình và chạm. Hoặc là là cùng ta có thủ hoán, muốn đem ta đẩy ngã kết quả đánh bậy đánh bạ phản đem ta đẩy ra hoặc là chính là cùng ta có ân, chuyên môn đẩy ta ra tới. Đối thư đồng suy nghĩ mấy ngày, vẫn là tin tưởng chính mình cảm giác không kém, cho nên nói được chém đinh chặt sát. Nàng tổng bằng trực giác làm việc, nay ở những người khác xem ra là thực không đáng tin, chỉ có thời cố hết lòng tin theo nàng trực giác. Ngày đó trên đường người nhiều như vậy, muốn đuổi theo cha tất nhiên là không có khả năng sự. Bất qua giống đối thư đồng như vậy giao tế vòng tiểu nhân người có chỗ tốt, chính là thực dễ dàng bài trừ sàng chọn Cùng ngươi có ân liền ở bên cạnh ngươi, Thời cố nhìn nhìn phòng khách cắt tường như ý, hàng đầu liền bài trừ, cùng ngươi có thủ án, vậy hoắc thành đông một cái, hoặc là chính là Hầu Tích Nhu. Đối thư đồng theo hắn nói phân tích, Hầu Tích Nhu cùng ta, hiện tại hẳn là còn không tính là có thủ án. Bởi vì triệu sơ lương quan hệ, khiến nàng cùng Hầu Tích Nhu chi gian cũng rất kỳ quái, vừa không sẽ thân cũng sẽ không xa. Hiện tại Hầu Tích Nhu tuy rằng Quang Minh chính đại cùng thời cố bẻ, nhưng có đôi khi bất kỳ nhiên gặp được, Hầu Tích Nhu vẫn là như thường lui tới giống nhau. Thậm chí sẽ không cản trở hầu lê cùng nàng lui tới. Đứng đắn một chút nói, nếu hầu tích nhu cuối cùng thật muốn hướng tới nàng động thủ, kia cũng tuyệt đối là cuối cùng mới làm một bước tính toán. Đảo đều không phải là nhân hầu tích nhu đối nàng có bao nhiêu chịu đựng chi tình, chỉ là biết nàng là thời cố lớn nhất uy hiếp, cái gọi là hảo đao dùng ở lưỡi giao thượng. Đối thư đồng thân là cái này uy hiếp, có khi cũng thực phát sầu. hoắc Thành Đông không phải đi rồi sao? Đối thư đồng không rõ, còn nữa nói hoắc Thành Đông làm gì muốn giúp nàng? Đi rồi cũng có thể trở về Thời cố ánh mắt sâu kín rừng ở trên người nàng Trở nên có điểm giấm vị quay cuồng, Đến nỗi vì cái gì trở về Phải hỏi hỏi ngươi Ta nào biết Đối thư đồng trực giác hắn nếu muốn xóa Vội bại sự thật giảng đạo lý Hoặc thành đồng sao có thể bởi vì ta thế nào Hắn chính là liền linh khê cái này Đường mội đều không nương tay Ngươi cảm thấy ta có thể làm hắn thần hồn điên đảo Đó là không có khả năng Thời cố nói được quá mức chém đinh chặt sát Trên đùi liền ăn đối thư đồng một cái tát Chỉ phải im tiếng. Nói đứng đắn, muốn thật là Hoác Thành Đông, hắn khẳng định là bởi vì ngươi. Đới thư đồng học hắn mới vừa rồi biểu tình, đem ánh mắt liếc qua đi, nói một chút đi, khi ra. Bị phản đem một quân, thời cố á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng trở lại chuyện chính, còn có thể là cái gì nguyên nhân, khẳng định là quy phụ. Hai năm trước Hoác Thành Đông bất đắc dĩ bỏ chạy thủy Châu, Hầu Tích Nhu là chính yếu nguyên nhân. Hoác Thành Đông sản nghiệp sau lại bị Hầu Tích Nhu âm thầm tiếp nhận Tất cả tài lực cùng nhân mạch đều ném đá trên sông. Hắn trở về lúc sau ngủ đông hồi lâu, cũng không có khả năng quá đã như mặt trời ban trưa hầu tích nhu cho nên mới tế ra kia chấp nhẫn, tưởng dẫn bọn họ tiếp nhận truy tra. Nếu lại lần nữa trở về, tự nhiên có hợp tác ý đồ. Bất quá trước mắt này hết thảy, còn chỉ là bọn hắn suy đoán, Hoắc Thành Đông rốt cuộc có hay không trở về, vẫn là hai nói. Liên tính Hoắc Thành Đông thật sự có quy phục ý đồ, thời cố cũng không thấy đến cùng hắn hợp tác. Bảo hộ lột ra tất không thể lâu dài, bọn họ phía trước thượng có oán hận chất chứa, lại há là có thể hợp tác cộng thắng quan hệ, sợ là hoắc lao dưới nền đất hạ đều phải nhảy ra ngoài. thời cố đang xuất thần, trước mắt đưa qua một con quả quýt, hắn liền thuận tay cầm lột ra, đang muốn hướng trong miệng phóng đối tượng đối thư đồng ánh mắt, mới xem như hoàn toàn hoàn hồn. nga, không phải cho ta ăn. câu này hiển nhiên đều không phải câu nghi vấn, thời cố rất biết điều mà đem quả quýt cánh thượng quất lạc đều sẽ sạch sẽ, một mảnh một mảnh cho nàng đưa qua đi, lắc đầu thở dài. Mang kiểu kiểu ngươi thật là càng ngày càng cậy sùng mạc tiêu. Ở một con quả quýt thượng Đối thư đồng là sẽ không theo hắn khách khí Nói, này không phải ngươi chờ đợi kết quả sao Này muốn cho người ngoài tới nói Thời cố chính là vác đá nện vào chân mình Bất quá đôi chính hắn tới nói tất nhiên là vui vẻ chịu đựng Chính là xem nàng ăn quả quýt thật sự một mảnh đều không cho chính mình lưu Lại cảm thấy sùng cái không tâm can Đang muốn xuống tay đi đoạt lấy Lại thấy nàng đô miệng ngậm cuối cùng một mảnh quả quýt ăn lại đây Thời cố tâm hồ khe run, bị nàng đáy mắt trong suốt sở mê hoặc, chậm rãi cúi đầu, chỉ là không đợi chạm vào quả quýt, nàng hút lưu một chút toàn cấp ướt, nói rõ một bộ muốn ăn liền không cho ngươi treo cợt tâm thái. Học hư. Thời cố tạp hạ miệng, đối chính mình một tay dạy ra đồ đệ có loại thập phần phức tạp tâm tình. Cái gì kêu giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ? Đây là điển hình. 66, đệ 66 chương. Sự thật chứng minh, thời cố suy đoán cũng không sai. Không mấy ngày Hoác Linh Khê tìm tới muốn tới, thần sắc chi gian có chút thần thần bị bí. Đối thư đồng tưởng nàng là có chính sự đồng thời cố giảng, tính toán chức mang các tưởng như ý đi trong viện chơi. A cửu ngươi đừng đi. Hoác Linh Khê hướng nàng vẫy tay, nói chuyện còn không phải do phóng thấp giọng, giống như muốn nói gì đại bí mật dường như. Các tưởng liền nói, đồng đồng tỉ các ngươi vội đi, ta cùng mội mội đi đọc sách. Đối thư đồng sờ sờ hắn đầu, theo sau ngồi trở về. Ban ngày ban mặt lén lút, ngươi làm tặc đi. Thời Cố xem nàng cẩn thận bộ dáng, thực không khách khí. Hiện tại hầu Tích Nhu nhìn chằm chằm ngươi nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, ta có thể không cẩn thận sao? Hoắc Linh Khê phản cảm thấy chính mình hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú, một khi tức giận đem bao một ném, ngồi xuống lúc sau rồi lại trở nên thật cẩn thận lên, ta tới là nói cho các ngươi một kiện chuyện quan trọng nhi, ta đường, Hoắc Thành Đông tới đi tìm ta. Thời Cố lập tức liền mắng, Hoắc Linh Khê ngươi đầu góc có phải hay không nước vào? Hoắc Thành Đông người nào ngươi cũng làm hắn bảo cửa. Ngươi trước đừng mắng ta a. Phía trước bị ngạnh buộc đương ra, Hoác Linh Khê hiện tại sợ hắn sợ đến muốn mệnh, nghe hắn một giống vội vàng xúc ở đối thư đồng phía sau, làm nàng cho chính mình chống lưng. Đối thư đồng cũng nói, ngươi tốt xấu trước làm người đem nói cho hết lời. Đối thượng đối thư đồng, thời cố tựa như tiết khí bóng cao su, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, Hoác Linh Khê lúc này mới có cơ hội đem sự tình từ từ kể ra. Nguyên lai like Hoác Thành Đông hôm qua đi tìm nàng, bởi vì thân phận không hảo thấy quang cho nên ở thị châu cũng là mai danh nhận tích hoác linh khê sẽ không quên tranh gia sản một loạt sự tình hơn nữa nàng ba ba chết đến nay vẫn có kỳ quặc dù chưa có trực tiếp manh mối nhưng mọi người nhất trí đều là chỉ hướng hoác thành đông bọn họ hai cái đường huynh muội có thể nói là thế bất lưỡng lập làm hoác linh khê để ý là hoác thành đông một câu hắn nói hắn biết ta ba ba nguyên nhân chết chẳng qua hắn muốn làm ngươi mặt nói cho nên cho nên ngươi liền chạy tới tìm ta làm ta cùng hoác thành đông gặp mặt Thời cố mặt bộ biểu tình nhịn không được vặn mẹo, hoãn một hơi mới không lại lần nữa phát giận. Hoác Linh Khê đang thương bà kéo mà bẹp miệng, ta chính là muốn biết chân tướng, ta cũng biết Hoác Thành Đông không thể tin, chính là, chính là vạn nhất hắn thật sự biết đâu. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng nắm giữ rất nhiều hầu tích nhu tin tức, đối với ngươi khẳng định cũng có trợ giúp. Hoác Linh Khê ý tưởng dù cho về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng chính mình càng nói cũng càng không tự tin, ở thời cố trừng mắt dưới, càng là không dám lại mở miệng. Thời cố từ hộp thuốc rút ra một chi yên, lại không có bậc lửa, ở chỉ gian đổi tới đổi lui biểu đạt chính mình giờ phút này không lắm vững vàng nội tâm, thôi lại đem thuốc lá nhét trở lại hộp, hỏi, ở đâu thấy? Liên ở hoác công quán. Hoác Linh Khê thấy hắn rốt cuộc đồng ý, vui vô cùng, rồi sau đó nhìn mắt đới thư đồng, lần nữa khi thế không đủ lên, hắn nói. Nếu có thể nói, đem A Cửu cũng mang theo. Lúc này nói cái gì thời cố cũng nhịn không được, cũng chưa miệng vỡ mắng nàng, chỉ chỉ nàng nói. Hoác Linh Khê ta cùng ngươi nói, lần này trở về ngươi liền đem cổ rửa sạch sẽ. Hoác Linh Khê lập tức rụt rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói là nếu có thể. Biết ngươi sẽ không đồng ý, ta không phải hỏi hỏi sao, cũng không biết hắn làm gì sẽ nói ra làm á cựu đi. Nếu không ta còn là. Thời cố trợn đánh gây đối thư đồng nói, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ta sẽ không đồng ý. Sớm biết như thế, đối thư đồng cũng không bắt buộc, nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình là không sao cả. Về phương diện khác tới nói thời cố cũng muốn giáp mặt hỏi một chút hoắc thành đông làm nhiều như vậy động tác nhỏ ý đồ bất quá người này cùng bọn họ đều không phải là một hơi lời nói lại có thể có vài phần tin đi hoắc công quán trên đường thời cố cũng vẫn luôn ở cân nhắc cảm thấy nếu là dính dáng đến hầu tích đu nói hoắc thành đông nơi đó có lẽ thật sự có chút thực dụng tin tức nhưng lại nói trở về hoắc thành đông như thế nào sẽ đầu bạc này hảo tâm thời cố không cấm thở dài lại hoành hoác linh khê liếc mắt một cái Hoắc Linh Khê đã tận lực đem chính mình thu nhỏ lại đến một đoàn, giờ phút này đỉnh hắn ánh mắt, da đầu đều phải bị thiêu xuyên. Chỉ mong Hoắc Thành Đông lời nói không giả, bằng không nàng ra đều phải bị lột bỏ một tầng. Chó cùng dứt dậu cùng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, là người đều có tối kỵ. Hoắc Thành Đông ở giữa Hoắc Linh Khê trong lòng mấu chốt, nàng chính là biết rõ có chá cũng sẽ tự mình thang một lần. Bất quá Hoắc Thành Đông cư nhiên dám trực tiếp đề nghị ở Hoắc công quán thương lượng, phản cho nàng phòng giữ tiện lợi cũng làm thời cố càng thêm tâm sinh hồng y. Đi vào tầng hầm ngầm phía trước, thời cố lại làm chính mình người trong ngoài bố phòng một tầng, sắp đến cửa thình lình hỏi một câu, Hoác Linh Khê, ngươi nên sẽ không theo ngươi đường ca một khối âm ta đâu đi. Hoác Linh Khê giơ tay liên tục thể, ta sao có thể âm ngươi. Kia không thành lòng lang dạ sói sao. Tuy rằng ngươi đối ta lại hung lại tàn nhẫn, nhưng ta đánh đáy lòng vẫn là cảm kích ngươi. Ngươi nếu không nói phía sau lời này ta còn có thể tin ngươi. Thời cố hừ một tiếng đẩy cửa đi vào, Hoắc Linh khê cái này, nối mạch điện người ngược lại tung đến đi theo hắn phía sau. Tầng hầm ngầm trống rỗng, liền chỗ ngồi địa phương đều không có, tứ phía đều là chuỗi lủi xi si mang tường, cái gì an toán, mai phục cũng xác thật không chỗ nào che giấu. Hoắc Thành Đông đứng ở đối diện, mấy tháng không thấy so với phía trước lại nhiều vài phần giang hồ khí, cùng Lục Lâm Sơn phỉ cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu không phải hắn trước kia động tác quá hạ tam lạm, thời cố có lẽ còn sẽ kính hắn là điều hắn tử, thì châu hai tiến hai ra hãy còn không logic. Nếu là gác người bình thường, bị đánh đến chạy trốn lúc sau, nào còn có mặt mũi lại trở về. Ngươi đã tới, ta liền đi thẳng vào vấn đề, nói vậy các ngươi cũng không muốn nghe ta nhiều lời vô nghĩa. Thời cố nghe vậy, đỉnh mày khẽ nâng, nghĩ thầm hắn nếu là sớm có này giác ngộ thì tốt rồi. Hoác thành đông run dậy chính mình khinh phiêu phiêu và táo tử, nói, tục ngữ nói chân trần không sợ xuyên giày ta hiện tại là cái gì cũng chưa, cũng biết đông sơn tái khởi chính là người si nói mộng, các ngươi nếu là còn không tin ta đại nhưng cho ta một thương xong việc ta cũng không hai lời thời cố sờ soạng trong túi thương không có trước tiên móc ra tới không phải không nói vô nghĩa ngươi nhưng thật ra mau giảng trọng điểm hoác linh khê từ phía sau nhảy ra tới cấp giống giống hô một câu hoác thành đông so cái minh bạch thủ thế lúc này mới gọn gàng dứt khoát nói hoác thúc chết cùng hầu tích nhu có quan hệ lời này thành công làm thời cố cùng hoác linh khê đều trong lòng vừa động đồng thời nhìn chằm chằm hắn mặt cân nhắc thật giả Ta thừa nhận ta không phải cái gì quang minh lỗi lạc người, bất quá ta đã làm chuyện này chưa bao giờ sẽ cố tình giấu giếm, chưa làm qua cũng không nghĩ liền tùy tiện nhận. Hầu tích nu ở ta trên đầu khấu không ít trậu phân, trong đó vài phần hư thật ta tưởng các ngươi hiện tại hẳn là cũng biết chút. Lời này đảo cũng không giả, trước đây hầu tích nu ở phía sau màn thao túng phong bắc dương hành, phản bội lúc sau nghị thông suốt ăn chính là cái tuyệt hảo ví dụ. Từ nào đó góc độ tới nói, ảnh hưởng đến lúc đó cố bọn họ sự tình, kỳ thật là hầu tích nu bất tích cùng Hoắc Thành Đông can hệ còn không lớn. Hoắc Thành Đông gần là tranh đoạt Hoắc gia gia sản là lúc mới sinh ra xung đột. Chẳng qua Hoắc Thành Đông hành sự cổ quái, lại cùng Hoắc gia nguyên lão bất hòa đã lâu, thực dễ dàng liền ở người đứng xem cảm nhận chung hình thành một loại mặt trái hình tượng. Nói tỉ mỉ lên, cũng là vào trước là chủ. Cẩn thận phân tích xuống dưới, thời cố có một chút kiên nhẫn nghe Hoắc Thành Đông nói chuyện, chỉ là vẫn không dám vương sở hữu cảnh giác cùng hoài nghi. Hoắc Thành Đông lại làm sao không biết? chính mình ở thời cố nơi này không hề danh dự đáng nói bất quá hổ lạc bình dương hắn hiện tại cũng cầu không được cái gì chỉ là nghĩ đến hầu tích nhu dễ như trở bàn tay cầm đi chính mình hết thảy quay đầu lại đem chậu phân khâu ở hắn trên đầu hắn liền giống như đạn pháo phát ra đi một giống hôi là người đều đến ngã khuất ở đủ loại sự tình phát triển dưới hắn mục tiêu cùng thời cố thành nhất trí vô luận hợp tác cùng không thời cố tóm lại là phải đối phó hầu tích nhu hắn cũng mừng rỡ đem thu thập đến tin tức đưa ra đi mục đích chỉ có một chính là muốn hầu tích nu chết đạo lý đều nói được qua đi nhưng lòng người khó dò thời cố cũng không muốn đem năm chắc đều ký thác hoắc thành đông hợp tác hai chữ tất nhiên là không có nói hợp lại hoắc thành đông không giống thường lui tới giống nhau khai điều kiện gì tiếp tục nói hoắc thúc là hoắc gia đại đừng ra lúc trước quan trọng quyền lực đều ở trong tay hán ta không có khả năng vừa lên tới liền đối phó hán hoàn toàn có thể hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu giết hoắc thúc với ta mà nói cũng không có chỗ tốt nếu là hoác thành đông nói cái gì bận tâm thúc cháu tình nghĩa thời cố tất nhiên muốn khịt mũi coi thường đơn thuần thuyết minh ních lợi ngược lại càng có thuyết phục lực thời cố nhíu mày trầm ngâm theo ta được biết hoác lão cùng hầu tích nhu thậm chí hầu gia cũng không mối hận cũ hầu tích nhu vì sao phải ra tay tàn nhẫn phải biết rằng lúc ấy hầu gia so với hoác gia không khác lấy trứng trọi đá nếu là binh hành nước cờ hiểm mà suy tàn cũng đừng tưởng lại xoay người Hoắc thành đông niệm khởi hầu tích nhu tên cũng đã nghiến răng nghiến lợi bọ người bắt ve hoàng tước ở phía sau nữ nhân này ngay từ đầu liền mưu hoa toàn bộ bố cục hoác gia mới cũ hai phái bất hòa cũng không phải bí mật hầu tích nhu lấy này làm văn ta bất quá là nàng đạp bàn chân diệt trừ ta tiếp nhận ta sàng nghiệp lớn mạnh hầu gia cùng thị châu quyền quý có chống lại chi lực đây mới là hầu tích nhu mục đích nếu nói hầu tích nhu mượn phong bắc dương hành che giấu tung tích cùng hoắc thành đông hợp tác lần đó gọi người không tưởng được như vậy hôm nay phân tích đến này một tầng đã kêu người trợn mắt há hốc mồm. Dù chưa biết thật giả, thời cố tinh tế tưởng tượng lại cũng kinh hãi. Hắn cho rằng Hầu Tích Nhu tham dự Hoác Thành Đông tranh đoạt gia sản một chuyện đã xem như chủ Mưu đã lâu, nói như thế tới nàng ngược lại Mưu hoa đến sớm hơn, thậm chí liền Hoác ra hướng đi đều bị nàng tính kế ở bên trong. Thật là đáng sợ Hoác Linh khê ngốc lập một bên, không phải do dùng mình một cái, cảm thấy Hầu Tích Nhu quả thực so Hoác Thành Đông đáng sợ nhiều, ta đây ba ba chết, cùng Hầu Tích Nhu rốt cuộc có hay không trực tiếp quan hệ. Cụ thể sự thật còn phải các ngươi đi tra. Ta chỉ là căn cứ chính mình tình cảnh cùng manh mối, sửa sang lại ra tới hợp lý logic. Hoác Thành Đông lời này nhiều ít có chút không phụ trách nhiệm, hơn nữa cũng là phỏng đoán rất nhiều, cũng không có thực tế chứng cứ. Lúc trước Hoác Lao đi đến đột nhiên, tất cả mọi người từng có hoài nghi. Bất quá Hoác Lao tuổi tác đã cao, viêm phổi quân thân, căn cứ bác sĩ trần bệnh, rồi lại có vẻ hợp tình hợp lý. Cho nên mặc dù lúc trước Hoác Linh Khê nhận định Hoác Thành Đông là hung thủ, cũng nghề hà hắn không được. Bất quá. Muốn không có Hoắc Thành Đông này, một phen lời nói, bọn họ cũng căn bản không thể tưởng được sẽ đi tra hầu Tích Nhu, ít nhất trước mắt sẽ không. Bởi vì thấy thế nào, hầu Tích Nhu đều cùng Hoắc gia quang tám xảo cũng không tới. Hầu Tích Nhu có phải hay không muốn làm đương thời võ tắc thiên? Thời Cố nhìn về phía nói chuyện Hoắc Linh Khê, xem nàng bộ dáng hẳn là đã tin Hoắc Thành Đông tám phần, không cấm âm thầm đau đầu, trừng mắt giận dữ, đem nàng sợ tới mức vội vàng túi đầu. Hoắc Thành Đông chạm đến mệt mỏi, liền tùy ý dựa vào sau lưng trên tường rút ra điếu thuốc tới phun ra điếu thuốc sương mù nói đó là xem ở ta mấy ngày trước đây ủng hộ tiểu thư một phen phân thượng khi ra cũng nên biết ta lần này thực sự không có nhằm vào các ngươi ý tứ thời cố không nghĩ tới ngày đó thật đúng là hắn híp lại trong ánh mắt quang mang đen tối thập phần không mừng đới thư đồng tên từ hắn trong miệng nói ra mà hoác thành đông giống như chính là cố ý muốn cách đứng thời cố khỏe miệng ngậm một tia ý vị không rõ cười lại nói tiếp ta cùng mang tiểu thư cũng cộng hoạn nạn nửa năm lâu không tình cũng có nghĩa Đó là vì này một tầng, ta cũng đến ra một tay không phải. Thời cố liếm liếm răng hàm sau, ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ nghĩ mắng một câu đi người mẹ nó nghĩa. 67, đệ 67 trương. Từ hoắc công quán ra tới thời điểm, thời cố mặt hắc đến tựa như nhà ai bếp thượng thiêu vải thập niên đáy nổi, hoắc linh khê trốn đến hắn thật xa, cũng không dám gần người. Nếu không phải còn có nghi vấn yêu cầu cùng hắn thương lượng, nhất định đã sớm chạy không ảnh. Bọn họ đi này một buổi sáng, đối thư đồng cũng không phải hoàn toàn yên tâm thấy bọn họ hai cái trở về, thời cố lại là loại vẻ mặt này, khó hiểu hỏi, Hoắc Thành Đông có phải hay không lại làm yêu? Hai người đánh nhau rồi. Thiếu chút nữa. Hoắc Linh Khê lẽo lưỡi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, cảm thấy Hoắc Thành Đông có thể tồn tại đi ra Hoắc công quán tầng hầm ngầm cũng là kỳ tích. Hắn rốt cuộc cùng các ngươi nói cái gì? Hoắc lão sự rõ ràng sao? Hoắc Linh Khê lắc đầu lại gật đầu, không biết nói như thế nào cảm giác trước mắt vẫn là làm đối thư đồng đêm này tôn tâm tình không tốt đại thần chấn an hảo lại nói, nàng hạ quyết tâm, liền nhanh như chớp chạy tới hậu viện. Đối thư đồng lại là bưng trà lại là đệ trái cây, nửa ngày cũng không nghe được hắn hé răng, cuối cùng dứt khoát mặc kệ, cầm quyển sách ở một bên thiên, chờ chính hắn tưởng mở miệng lại nói. Qua hơn nửa ngày, nàng mới nghe được thời cố cực dài rất nặng mà buông tiếng thở dài, hơi hơi ghé mắt, phiền muộn xong rồi. Có thể nói nói ngươi cùng Hoắc Thành Đông rốt cuộc sao lại thế này sao? thời cố hiện tại duy không muốn nghe đến hoác thành đông tên nâng lên một tay nói lại đây ôm một cái